Ô Chí lập tức há hốc mồm, hắn chính là từ trái đất xuyên việt mà đến, ở cái thế giới này chẳng khác nào là đột nhiên xuất hiện, thân phận phi thường lệch khả nghi a. Trong lòng của hắn bắt đầu lo lắng. Chương 241, đột nhiên tăng mạnh. Mọi người trở lại Lưu Quý phủ đệ, Ô Chí trực tiếp trở lại mình tiểu viện, bao vây Tiểu Trừ Hồng Liên giáo đánh một trận, hắn thu hoạch không ít, cần bế quan tiêu hóa một phen. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẻ đường mạng tiểu thuyết, vừa đi vào tiểu viện lại chứng kiến đường ảnh đang nóng nảy đưa đầu nhìn ra phía ngoài, vừa nhìn thấy ô trí, nàng lập tức ngạc nhiên chạy tới. Ô đại ca, nhược tuyết tỷ cứu ra sao? Ô trí thần tình tối sầm lại, khổ sở lắc đầu, biểu tình vô cùng thống khổ. Ta muốn bê quan, những thứ này ngưng nguyên đan ngươi cầm dùng, tranh thủ sớm ngày đem tu vi để thăng tới nhân cấp. Đường ảnh tiếp nhận đan dược, muốn nói gì, lời đến khỏe miệng lại bị nàng nuốt trở về. Nhìn ô trí xảo sạc thân ảnh, trong lòng của nàng rất là khổ sở Ánh mắt của hắn nhìn phía trong tay đan dược, đột nhiên quyết định, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, chỉ có tu vi đề thăng, mới có thể giúp trợ ô Đại Ca. Âu chí đi tới phòng tu luyện, Tụ Nguyên Trận vẫn nằm đạm, hắn móc ra hơn 10 miếng dây dây nguyên thạch, đặt ở mắt trận chỗ, Tụ Nguyên Trận mã núi buộc phát ra một cổ chấn động kịch liệt, nguyên khí trong nháy mắt tràn đầy đứng lên. Hắn ngấm lại, lần thứ hai móc ra hơn 10 miếng dây dây nguyên thạch phóng tới mắt trận chỗ, ngược lại chữ vật nguyên giới trong dây dây nguyên thạch rất nhiều, hắn một điểm ngấu không đau lòng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng tại nơi trên bộ đoàn, đem băng thần huyền bí quyết quải thượng tự động tu luyện, bắt đầu diễn tập phong thần tuyệt mệnh đao đến. Hai ngày này luân phiên chiến đấu, nhiều lần cùng vương giai cao thủ đối chiến, thậm chí còn thấy được địa giai cao thủ quyết đấu, khiến hắn thu hoạch phi thường lớn, cả người đạt được lớn vô cùng lịch lãm. Phong thần tuyệt mệnh đao mới vừa nhất vận chuyển, bàng bạc phong nguyên tố sẽ tùy công pháp nhanh chóng trước trong cơ thể hắn vọt tới. Người khác tu luyện hấp thu là nguyên khí, mà hắn lại trực tiếp hấp thu nguyên tố. Tiến độ có thể nói kinh người, nhưng là đồng thời, thiên giai công pháp lại là cực kỳ tiêu hao tài nguyên tu luyện. Nhưng thấy hắn thỉnh thoảng móc ra một chai tăng đan nhét vào trong miệng, địa thượng khắp nơi đều là đan dược bình. Phong Thần Tuyệt Mệnh đao công pháp nhanh chóng ở trong người vận chuyển, phong nguyên tố không ngừng tẩy địch ô chí thân thể, đem rèn luyện cứng cấp hơn. Phong nguyên tố dung nhập vào năm cỗ tuần hoàn khí toàn trong, khiến khí toàn không ngừng lớn mạnh lại lớn mạnh, sau đó thay đổi trạng đầy đứng lên. Tại nơi năm cỗ tuần hoàn khí toàn hai bên trái phải, Nhất đạo mới khí toàn chậm rãi ngưng tụ mà thành, từ mơ hồ một chút xíu ngưng mắt nhìn, cuối cùng triệt để hóa thành nhất đạo mới khí toàn, cùng còn lại năm đạo khí toàn kêu gọi kết nối với nhau. Ở nơi này đệ nhất khác, ô trí vũ tu tiến nhập nhân cấp lục cấp. Ở trong cơ thể hắn, sáu cố khí toàn lưu chuyển, làm cho một loại phiêu giật cảm giác, nhẹ nhàng gió ở trong người suy phất, ô trí cả người tựa hồ cũng nhẹ rất nhiều. Phong thần tuyệt mệnh đao còn đang nhanh chóng vận chuyển, lục đạo khí toàn nhanh chóng lớn mạnh cuối cùng đạt được một cái cực hạn trình độ nhất đạo mới không rõ khí toàn đang chậm rãi ngưng tụ lại phong nguyên tố không ngừng bổ sung tiến đến khiến đạo kia khí toàn một chút xíu rõ ràng thế nhưng càng đi về phía sau ô trí lại càng tăng cảm thấy gian nan đạo kia mới tuần hoàn khí toàn làm sao đều không thể ngưng tụ ra còn kém một tí tèo như thế ô trí ở trong lòng hô hắn liều mạng vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao thế nhưng phong nguyên tố dung nhập vào khí toàn trung hậu lập tức lại tràn ra tới Một hồi khổ cực toàn bộ hướng phí. Cuối cùng, hắn cột hứng bông tha, nhìn mơ hồ tuần hoàn khí toàn, trong lòng của hắn rất là nổi giận. Còn kém một tí kẹo như thế, nhưng thì là không thể chân chính ngưng tụ ra. Ô chí biết, bây giờ còn chưa phải là tiến giai nhân cấp cấp 7 thời điểm, không thể làm gì khác hơn là bông tha. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy những nguyên thạch đó dĩ nhiên toàn bộ tói thành bụi phấn, bên trong lẩn chứa nguyên lực bại tiêu hao hầu như không còn. Ô chí sắc mặt của có đen một chút, trái tim hung hăng co quắp em gái ngươi à, chỉ là tấn nhất cấp mà thôi, dĩ nhiên tiêu hao hơn 30 mươi khỏa nguyên thạch, mười mấy chai tăng đan, có thể hay không không nếu như vậy bấy cha, ôn trí trong lòng buồn bực không thôi. Hắn cha xem mình một chút chữ vật nguyên giới, tăng đan tiêu hao hơn phân nửa, lúc này chữ vật nguyên giới chung chỉ còn lại có một ít cao cấp nguyên khí cùng nguyên thạch, còn có một chút cao cấp thảo dược. nghèo rất dai a, cái này tài nguyên tu luyện cũng quá không dùng bền. hắn thở dài một tiếng, sau đó đem phong thần tuyệt mệnh đao quải thượng tự động tu luyện hắn liếc một cái ảm đạm tụ linh trận rất là đau lòng lần thứ hai móc ra 30 miếng đê giai nguyên thạch bỏ vào sau đó hắn bắt đầu tu tập băng thần huyền bí quyết băng thần huyền bí quyết đồng dạng là thiên giai công pháp phi thường tiêu hao tài nguyên ở hắn trong ốc băng thần huyền bí quyết nhanh chóng lưu chuyển từng đạo băng nguyên tố theo công pháp vận chuyển dũng mánh vào trong ốc băng nguyên tố tỏ khắp ra lạnh lùng khí tức khiến cả người hắn đều ở thanh tỉnh nhất trong trạng thái thức hải bên trong càng là cuồn cuộn không ớt cái kia tuần hoàn nguyên linh khí khí toàn Theo băng nguyên tố dũng mãnh vào, nhanh chóng tràn đầy đứng lên, tựa như lập tức bành trướng rất nhiều. Rốt cục, tuần hoàn khí toàn đạt được trạng thái báo hòa, cũng đã không thể hấp thu ngoại giới băng nguyên tố. Âu Chí tâm tư khẽ động, một cổ hùng hậu nguyên linh khí dâng ra, khiến hắn sinh ra một cổ cường đại tín niệm. Thật là mạnh mẽ, đây là nhân cấp một cấp nguyên linh khí sao? Âu Chí thở dài nói, trong lòng tự hào không nớt. Người khác giai một cấp linh tu cảnh giới, chỉ sợ không so với người giai ba cấp linh tu thấp hơn bao nhiêu. Băng thần huyền bí quyết không ngừng dẫn dắt ngoại giới băng nguyên tố tại nơi tuần hoàn khí toàn hai bên trái phải nhất đạo mơ hồ khí toàn chậm rãi ngưng tụ ra theo công pháp vận chuyển mơ hồ khí toàn chậm rãi ngưng thật cuối cùng triệt để vững chắc xuống Âu Chi Linh tu tiến vào nhân cấp nhị cấp thế nhưng đây hết thề còn chưa kết thúc ở bên cạnh dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ ra nhất đạo mơ hồ khí toàn những ngày gần đây Âu Chi chiến đấu không ngừng càng là đối mặt đếm rõ số lượng tên Vương giai cao thủ vây công. Cuối cùng lại kiến thức đến địa giai cường giả xuất thủ, sớm lấy đem tâm trí của hắn tôi luyện kiên cường không gì sánh được. Sở dĩ, lần này bế quan, thủy đáo cử thành tấn thăng đến nhân cấp lục cấp, hiện tại linh tu cũng muốn tấn thăng đến nhân cấp 3 cấp. Đột nhiên, băng nguyên tố chuyển hoán chậm rất nhiều, ô trí trong lòng khẩn trương. Lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể ở phía sau như xe bị tột xích. Em gái ngươi A, không phải là nguyên thạch sao? Lao tử có khi là, ô trí ở trong lòng bạo nổ giống một tiếng. Một tia ý thức từ chữa vật nguyên giới trung móc ra gần trăm miếng đê dai nguyên thạch, sau đó toàn bộ quăng tụ linh chặt trong. băng nguyên tố lập tức tràn đầy đứng lên, nhanh chóng hướng mơ hồ khí toàn trung vọt tới. Trong lòng của hắn đau lòng không ngớt, cả khuôn mặt đều phải vặn mèo, điên cuồng nhất vận chuyển băng thần huyền bí quyết, tựa như rất sợ nguyên thạch nguyên khí lãng phí. Dần dần khí toàn rốt cục ngưng tụ, cũng để cho hắn thở phào. Khi đạo thứ ba tuần hoàn khí toàn triệt để vững chắc phía sau, ôn trí trên mặt lộ ra một kích động, tiếp tục cho ta ngưng tụ ra đạo thứ ba khí toàn đến. Ô chí ở trong lòng tiêu gạo, băng thần huyền bí quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Thế nhưng, băng thần huyền bí quyết chuyển hóa mà đến băng nguyên tố, toàn bộ dũng mãnh vào thứ hai, đệ hai ba tên tuần hoàn khí toàn trung, làm thế nào cũng không chịu ngưng tụ người thứ tư tuần hoàn khí toàn, khiến Ô chí có chút bất đắc dĩ. Từ đó, Ô chí linh tu cảnh giới đạt được nhân cấp ba cấp. Chương 242: Gia nhập vào ta thần vương phủ đi. Phong thần tuyệt mệnh đao ở treo tự động tu luyện. Băng thần huyền bí quyết tạm thời không còn cách nào tiếp tục để thăng, Âu Chi vội vã kết thúc bế quan, mà ở đó tu luyện bên trong phòng, còn lại là lưu lại đầy đất đan dược cái chai cùng nguyên thạch mảnh vỡ. Hắn nguyên vốn còn muốn tu luyện một chút huyền băng ngạo khí chém, từ đạt được cái này huyền chi pháp phía sau, hắn vẫn luôn không có cơ hội tu luyện, nhưng nhìn đầy đất đan dược cái chai, thật sự là không có hứng thú. Đi ra phòng tu luyện, lại chứng kiến đường ảnh đang ở diễn võ sảnh nội tu luyện kiếm pháp, nàng bây giờ lại cũng tiến vào đến nhân cấp khiến Ô Chí rất là thỏa mãn. Thân pháp của nàng quỷ dị, kiếm pháp rất là xảo quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị, duy nhất không chân đúng là cảnh giới quá thấp. Ô Chí trong lòng hơi động, hướng Đường Ảnh đi tới. "Ô đại ca, ngươi xuất quan?" Đường Ảnh vội vã dừng lại tu luyện, hài lòng hỏi. Ô Chí gật đầu, "Ngươi bây giờ đã tân chức nhân cấp, có thể thử tu luyện Huyền Mục núi gai nhọn, đó dù sao cũng là huyền chi pháp. Ngoài ra, cái này nơi này có nhất bộ công pháp, phi thường thích hợp người." hiện tại cũng nhất định giao cho Nhĩ Hảo. Vừa nói, Âu Chi từ chữ vật nguyên giới trung móc ra một quyển xưa cũ sách, trên đó viết ảnh sát bí kĩ bốn chữ. Âu Chi bây giờ công pháp nhiều lắm, thật sự là không có thời gian cùng tinh lực nữa nghiên cứu ảnh sát bí kĩ, còn không bằng giao cho Đường ảnh tu luyện được. Xem thân pháp của nàng, phi thường thích hợp tu luyện ảnh sát bí kĩ. Đường ảnh to mò tiếp nhận ảnh sát bí kĩ, thuận tay bay vụn vụn. Khi nàng nhìn thấy bên trong phồn đa bí kĩ lục, một đôi trợn cả mắt lên, cả người càng là kích động run rẩy cái này ảnh sát bí kĩ nàng thực sự rất ưa thích đây là cho ta thanh âm của nàng run rẩy không tin tưởng nhìn ô chí hiện tại đã tại trong tay của ngươi ô chí nuôn nuôn vai buồn cười nhìn đường ảnh không phải là nhất bộ công pháp sao còn như kích động thành như vậy ô đại ca ngươi đối với ta quá tốt ta yêu thích ngươi đường ảnh hưng phấn tiêu đột nhiên chạy đến ô chí trước người của một dạng ôm lấy hắn ở trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái nô ô chí đời đãn nhìn nàng Tựa hồ có hơi say mê trong đó. Đây là đối với tưởng thưởng của ngươi, ngươi cũng không nên hiểu sai. Đường ảnh sắc mặt của ứng đỏ liền vội vàng giải thích. Âu Chí Tạp ba một cái miệng đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên cảm thụ được một cổ khí thế cường đại tỏ khắp mà đến, khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến lại biến. Cẩn thận! Hắn kéo lại đường ảnh, đem hộ ở sau người. Cùng lúc đó, khí thế cường đại bức bắn ra, cẩn thận đề phòng. Ngươi nào? Hắn lớn tiếng quát lên, trong giọng nói sát ý nghiêm nghị. Nơi này chính là Lưu Quý phủ đệ, lại có người xung tới, còn tựa hồ đối với hắn không có hảo ý. Theo hắn nói xong, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở sân trên nóc nhà, người này tướng mạo phổ thông, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ, khí thế trên người nhưng rất mạnh mẽ, dĩ nhiên là một cái vương gia cao thủ. Ngươi nhưng thật ra thật hăng hái, vẫn còn có thời gian ở chỗ này trước hoa dưới trăng. Người nọ hờ hững nhìn Ô Chí, trong giọng nói có chút khinh thường. Ô Chí sắc mặt của biến số biến, rất là ngưng trọng nhìn người nọ. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Các hạ là người phương nào? Ta tựa hồ cũng không nhận ra ngươi. Ô Chí giọng của cũng bắt đầu chuyển lạnh, mặc kệ đối phương là ai, không thông qua thông báo, liền tự tiện xông vào người khác nơi ở. Vậy làm sao xem ngô không giống như là người đứng đắn? Nếu không phải vương gia muốn gặp ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi biết. Vương gia? Cái gì vương gia? Ô Chí càng thêm nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được đối phương chẳng đáng, trong lòng cũng của hắn đồng dạng nhìn đối phương khó chịu. Thần vương phủ cựu vương gia muốn gặp ngươi, một người giai con kiến hôi mà thôi, không nghĩ tới lại có như vậy cầu vận. Ôi trí mày nhăn lại đến, không nghĩ ra cựu vương gia thấy mình cần gì phải. H.T.T.P. Cựu vương gia gọi Lưu Thái Quính, là hoàng đế Lưu Thái Minh đệ đệ, có người nói tư chất phi thường xuất chúng, lúc đó là thái tử đứng đầu nhân tuyển. Chỉ là, lão hoàng đế đột nhiên băng hà, mà khi đó Lưu Thái Quính cũng chỉ có 10 tuổi, căn bản là không có cách khống chế một cái quốc gia cuối cùng mới chọn Lưu Thái Minh khi Hoàng đế Lưu Thái Quyến sau khi lớn lên Hoàng đế Lưu Thái Minh trực tiếp phong hắn một cái Thần Vương danh sương vì hắn kiến Thần Vương phụ hắn mặc dù không trưởng Thiên đẳng quốc đại quyền cũng Thiên đẳng quốc người có quyền thế nhất một trong trên phố truyền thuyết Lưu Thái Quyến tu vi đã đạt được hoàng cấp không biết thật hay giả không có hứng thú Ô Chí cửu tuyệt vô cùng dứt khoát hầu như không có chút nào suy nghĩ có người nói cựu vương gia thích vô cùng mời chào tuổi trẻ tuấn kiệt Âu Chí tư chất xuất chúng tự nhiên rơi vào cựu vương gia trong mắt. Chỉ là, cựu vương gia chỉ là một cái vương gia mà thôi, hắn mời chào nhiều như vậy tuổi trẻ Tuấn Kiệt làm cái gì. Ô chí không muốn biết, lại càng không nguyện xen vào. Hắn bây giờ mục tiêu chính là thêm nhập huyền long đường, sau đó tiếp tục huyền long đường gia nhập vào thiên huyền tông, từ ma tiến vào thánh nguyên quốc cứu khâu nhược tuyết. Ha ha, thanh niên nhân có tính cách tốt, thế nhưng quá ngạo khí không được. Đúng lúc này, sân môn tự động mở ra, một chàng thanh niên đứng ở cửa. Trên mặt mang nho nhã đủ cười, làm cho một loại như mùa xuân phong cảm giác. Cái này khí tức của người rất cổ quái, có lúc giống vô tận vực sâu, có khi lại giống bình tĩnh đại hải, khi có khi không, lúc liền lúc đứt. Ở phía sau hắn, lưu quý vẫn duy trì thái độ cung kính. Thuộc hạ bài kiến vương gia. Tên kia lạnh lùng nam tử thân hình loại lên, sợ hai quỷ gối nam tử kia trước người của. bản vương là để cho ngươi tới mời khách nhân, không phải để cho ngươi đến xính bản lãnh, nếu như nếu có lần sau nữa trực tiếp khu xuất thần vương phủ. Giọng nam rất bình thản, lại làm cho một loại vô cùng khí phách. Quỳ dưới đất thân thể người nọ run run một cái, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Đây chính là cựu vương gia Huy Thế. Người nếu là không có ngạo khí, còn như vậy làm sao con đường tu hành tiến lên được?" Tô Chí bình tĩnh nói, trực tiếp phản bác. Cựu vương gia có chút hết ý liếc nhìn hắn, "Ngươi cái này cái thanh niên nhân ta càng ngày càng thích, gia nhập vào ta thần vương phủ đi, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi." Lời của hắn rất bình thản, Lại phi thường tự tin và khẳng định, khiến người ta không khỏi tin phục. Ta mục tiêu là thiên huyền tông, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta phải bỏ ra cái gì? Ô trí bất vi sở động, trong hai mắt nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Cửu vương ra nhúng mày, sâu đầm liếc nhìn hắn, đột nhiên cười lên ha ha. lá gan của ngươi rất lớn à, ta lưu thái quính muốn mời chào một người, còn chưa bao giờ bị con tin quá. Trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, đem chọn cái tiểu viện đều che phủ ở trong đó. Hắn giống như là một cái vực sâu, hoặc như là một cái đại hải, khiến người ta ngắm không ra, tràn ngập lòng kính sợ. Tô Chí trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, hai chân không khỏi run rẩy, có một loại quỳ bái dục vọng. Ở bên cạnh hắn, Đường Ảnh đã quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là kính nể tình. Tô Chí hướng Lưu Thái Quý nhìn lại, nhìn đối phương cười yêu kiểu khuôn mặt, trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên một cổ cảm giác chán ghét. Chương 243, Lão tiểu tử, Người ho u tê. Lấy khí thế đè người. Ô trí ghét nhất liền là người khác lấy khí thế áp hắn. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Sở dĩ, lưu Thái quính tản ra mở khí thế, đem đường ảnh bức quỳ xuống phía sau, hắn tâm lý cũng rất khó chịu. Em gái ngươi, cảnh giới cao tuyệt không khởi sao. Trong lòng của hắn hiện lên vẻ tức giận, nhãn thần càng thêm lạnh lùng, đối mặt lưu Thái quính khí thế của, hắn ngạo nghẽ mà đứng. Vững như thái sơn. Cả người hắn giống như là một ngọn núi một dạng, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được trong mắt thậm chí còn có một giọng niệm ai cảnh giới của ngươi cao thì như thế nào khí thế của ngươi cường thì thế nào ta có phần mềm hắc vài thứ kia ở trong mắt ta chính là cướp chó ngươi cầm cướp chó uy hiếp ta sẽ chỉ làm ta cảm thấy ác tâm ô trí bất khuất đứng ở nơi đó cùng cửu vương gia đối mắt nhìn nhau nổi từ từ cửu vương gia hai mắt neo lại vẻ hàn quang ở trong mắt không ngừng chớp động ô trí kiệt ngạo tựa hồ chọc giận hắn toàn bộ thiên đăng quốc Duy nhất nhất bộ thiên giai công pháp ngay thần vương phủ, chỉ cần ngươi gia nhập vào thần vương phủ, ta liền cho phép ngươi tìm hiểu quyển kia thiên giai công pháp. Lưu Thái Quýnh Nạo Nghệ nói rằng, thần tình gian rất là tự hào. Thiên giai công pháp A, đây chính là có thể tốc hành thiên giai nghịch thiên vật, cho dù ai nghe đều có thể kích động không thôi. Thiên đẳng quốc đã từng cũng là một cái ba cấp cường quốc, mạnh nhất lúc, quốc nội có ba gã vương giai cường giả, hoàng cấp cường giả mấy chục người, chính là bởi vì nhất bộ thiên giai công pháp hỏa thần huyền bạo bí quyết Hậu lai, thiên đẳng quốc cùng một người ba cấp cường quốc khai chiến, thảm bại trong tay của đối phương, ba gã vương giai cường giả toàn diện, hoàng cấp cường giả càng là tử thương hơn phân nửa, cả cái quốc gia trực tiếp từ ba cấp xuống làm nhị cấp, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục lại. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẻo đường mạng tiểu thuyết. Có người nói, thiên đẳng quốc sau khi chiến bại, quyển kia thiên giai công pháp cũng theo tan biến không còn dấu tích, hiện tại cửu vương gia dĩ nhiên nói thần vương trong phủ có một quyển thiên giai công pháp. Đây là ý gì? Hắn nói quyển kia Thiên giai công pháp là Hỏa Thần Huyền Bạo Bí quyết sao? Bên cạnh Lưu Quý nghi ngờ hướng Lưu Thái Quý nhìn lại, rất hiển nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Tô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, bắt đầu một lần nữa dò xét Lưu Thái Quý, không biết lời hắn nói thật hay giả. Bất quá, quản hắn thật giả, cái này cùng hắn có quan hệ sao? Tô Chí trong lòng chẳng đáng tụ cùng, cầm một cái không biết đúng hay không tồn tại Thiên giai công pháp dụ dỗ hắn, thật sự là quá coi thường hắn. Không phải là Thiên giai công pháp sao? Lão tử chính là không bao giờ thiếu thiên giai công pháp. Lão tử hiện tại buồn là có thiên giai công pháp, lại không có đầy đủ tài nguyên tu luyện A. Còn duy nhất nhất bộ thiên giai công pháp, cũng không sợ gió to thiểm đầu lưỡi, chính là ta biết đến thì có bốn bản, bất quá ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Ô trí ở trong lòng cười đắc ý nói, nhìn Lưu Thái Quính đem một quyển không biết tồn tại hay không thiên giai công pháp làm bảo bối, trong lòng của hắn rất là coi thường. Như thế nào đây? Chỉ cần ngươi gia nhập vào thần vương phủ. Ta đã đem thiên giai võ thuật cho người tìm hiểu. Lưu Thái Quỳnh thấy ô trí hồi lâu không nói gì, tự nhiên cho là hắn động tâm. Cũng vậy, thiên giai công pháp A, người nào nghe được không động tâm. Hắn ở trong lòng tự cho là đúng nói. Ô trí không biết nói gì nhìn hắn, rất muốn nói, lão tiểu tử, ngươi hò ưu tê. Gì đó, hoàng đế muốn với ta là phò mã đây, ta không thể vi phạm thánh ý A. Ô trí nghẹn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một cái kem chất lượng mượn cớ. Trong lúc nhất thời, Mấy người đều mặt lộ vẻ cổ quái nhìn hắn, nhất là Lưu Quý cùng Đường Ảnh, càng là biết hắn và Lưu Nhã quan hệ ác tới trình độ nào. Bất quá, cái này cũng không tính là nói mỏ, hoàng đế quả thực từng nói như vậy a. Lưu Thái Quynh lạnh lùng nhìn hắn, "Tốt, ngươi là người thứ nhất dám cự tuyệt người của ta." Vừa nói, Lưu Thái Quynh trực tiếp vung tay áo ly khai, Lưu Quý vội vã theo sau lưng nở nụ cười, trong lòng rất là là Ô Chí lo lắng. Ô Chí có thể rõ ràng cảm thụ được trên người đối phương tán phát sát ý. Tuy là rất bí ẩn, thế nhưng hắn tu luyện sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng quá nhạy cảm. Quả nhiên không là đồ tốt, không có hảo ý a. Ô trí cảm thấy rất bất đắc dĩ, đắc tội như vậy một cái đại cao thủ, sau đó ở trên thiên đàng nước thời gian có thể phải không dễ chịu. Thế nhưng, khi ô trí quét quỷ dưới đất đường ảnh lúc, trong lòng của hắn thì có một cổ hoàn khí không nờ. Hắn vội vã kéo đường ảnh, đường ảnh lại tựa như diện đoàn một dạng, trực tiếp ngã vào trong ngực của hắn. Ô đại ca, ta... Đường Ảnh toàn thân mềm mại, không có bất kỳ lực lượng, cả người hoàn toàn dựa vào Ô Chí hai tay của mới có thể đứng ổn. Quá phận. Ô Chí trong con ngươi hiện lên vẻ sắt ý, trong lòng vẫn nộ tới cực điểm. Hắn ôm Đường Ảnh thân thể mềm mại, giữa hai người bầu không khí rất là tối. Đúng lúc này, tiểu viện bên ngoài lần thứ hai truyền đến một giọng nói. Thiên đẳng Quốc Hoàng đế chiếu lệnh, tuyên Ô Chí tiến cùng gặp vua. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, cái này tới còn thật là đúng lúc à, Lưu Thái Quĩnh chân trước mới vừa đi. Cái này lao thái giám chân sau liền tiến đến, không biết là thương lượng xong đi. Thật đúng là bị hắn đoán đúng, cái này lao thái giám đã sớm đến, chỉ là vẫn ẩn từ một nơi bí mật gần đó mà thôi. Nếu như ô trí gia nhập vào thần vương phủ, hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện. Ô trí đem đường ảnh thu xếp ổn thỏa, sau đó tùy lao thái giám tiến cung. Trong đại điện, thượng thủ làm hoàng đế Lưu Thái Minh, ở hoàng đế bên người, Lưu Nhã cuối đầu thưởng thức cùng với chính mình mái tóc. Ô trí một chút nhíu mày, sau đó không mình hành lễ. Hoàng đế bệ hạ vạn an. Tốt, ô Chí, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, trả lời ta, ngươi nguyện ý thêm nhập huyền Long đường sao. Lưu Thái Minh vui mừng nhìn ô Chí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ô Chí kích động trong lòng không nớt, liền vội vàng gật đầu đáp, ta nguyện ý. Lưu Thái Minh mỉm cười nhìn về phía hắn, thân thế của ngươi ta đã phái người tra, nhị hảo giống cũng không phải thiên đẳng quốc chi người. Nghe được câu này, ô Chí trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không hay Hắn đang muốn giải thích chút gì, Lưu Thái Minh lại tiếp tục nói ra, đây không phải là chủ yếu vấn đề, mấu chốt là ngươi nguyện ý vì thiên đẳng quốc hiệu lực sao. Lưu Thái Minh chăm chú nhìn chầm chầm hắn, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ biểu lộ gì. Hắn không ngại ô trí thân thế, một mặt là bởi vì ô trí tư chất quả thực rất ưu dị, đã đạt được yêu nghiệt tình trạng, về phương diện khác cũng ô trí thật là nay thiên tài bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, ngày 3 tháng trước, khi hắn nghe được cái tin tức này thời điểm, khiếp sợ hầu như nhảy dựng lên. Cái này, ta mục tiêu là gia nhập vào Thiên Huyền Tông. Do dự một chút, ô trí vẫn là thành thật trả lời. Cái này tự nhiên, lấy ngươi tư chất, tiến nhập Thiên Huyền Tông có khả năng phi thường lớn, ta chỉ cần ngươi đáp lại, cùng Ngay đảng quốc xuất hiện nguy nan thời điểm, ngươi có thể xuất thủ tương trợ là được. Nghe được hoàng đế nói, ô trí thở phào, vội vã đáp, cái này tự nhiên. Hắn không phải người bạc tình, Thiên Đảng Quốc nếu là có thể trợ hắn gia nhập vào Thiên Huyền Tông, hắn sau đó tự nhiên sẽ hồi báo. Được Sàng khoái, ta tuyên bố, ngươi chính thức thêm nhập huyền long đường. Hoàng đế rất là hài lòng nói. Ô trí kích động không thôi, kể từ đó, rời ra nhập vào thiên huyền tông không xa. Ngoài ra, ta lại tuyên bố một món sự tình, chính thức đem ta sủng ái nhất công chúa gả cho ngươi, như thế nào đây? Hài lòng đi! Cái gì? Ô trí trong nháy mắt dại ra. Trưng 244, Bạo Long huyết mạch giác tỉnh. Hoàng đế lời nói đùa biến thành sự thực. Ô trí trong nháy mắt ngây dại ra chỉ cảm thấy tựa như ăn vô số con rồi một dạng không được tự nhiên. Nha đầu kia không phải ghét nhất ta sao? Hiện tại tại sao không có thanh âm? Hắn nhìn lén hướng Lưu Nhã nhìn sang, chỉ thấy nàng đang cúi đầu, một bộ ngượng ngùng rằng rắp, ngược lại thật là có một ít hoàng gia công chúa rằng rắp. Hoàng thượng cũng không thể được. Tô Chí mới vừa muốn cự tuyệt, hoàng đế Lưu Thái Minh lại trực tiếp vung tay lên, cắt đứt lời của hắn. Chỉ thấy Lưu Thái Minh trên mặt của tràn đầy nụ cười vui vẻ, đương nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, Được, ta biết ngươi xấu hổ, ta lão nhân gia liền đi ra ngoài trước, các ngươi thanh niên nhân hảo hảo tâm sự, bồi dưỡng một chút tình cảm. Vừa nói, hắn đi nhanh sao rơi đi ra đại điện, tựa như chạy trốn. Ô chí trong nháy mắt há hốc mồm, Có thể hay không không nếu như vậy bấy cha. Cái này hoàng đế rõ ràng là cô y à, ô chí vươn tay, muốn lưu thái minh kêu trở về, nhưng nơi nào còn có thể chứng kiến thân ảnh của đối phương. Hắn hướng lưu nhã nhìn lại, lại phát hiện đối phương còn đang cúi đầu. Hắn tâm lý lập tức khó chịu. Đây là ý gì? Làm sao không giải thích được liền hướng nữ nhân này gả cho mình? Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Trước không nói hắn tâm lý chỉ có khâu nhược tuyết, chính là lưu nhã tính tình, cũng không phải hắn thích loại hình. Gì đó, ta cũng đi. Ô trí hướng lưu nhã chào hỏi, xoay người liền hướng điện bước ra ngoài. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhất đạo cáo giận giống lên một tiếng truyền đến. Lưu Nhã thông suốt từ châu ngồi đứng lên. Công chúa còn có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì là mà nói, ô trí còn muốn đến huyền long đường đưa tin đây. Ô trí đứng lại thân thể, bình thản nói rằng, cùng Lưu Nhã, hắn thực sự không có chuyện gì để nói, bọn họ căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Phụ vương đã đem ta gả cho ngươi, ngươi lẽ nào liền không có một chút biểu thị sao? Ô trí ngạc nhiên xoay người, nhìn trên mặt hơi giận Lưu Nhã, ngươi muốn cho ta như thế nào biểu thị? Ta muốn cự tuyệt. Thế nhưng hoàng thượng không để cho ta cơ hội a. Ô Chí, Lưu Nhã tức giận lớn tiếng kêu lên, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, hung tợn trừng mắt ố chí, khiến ố chí sợ giận mình. Ngươi muốn làm gì? Hắn cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Ai cho ngươi cử tuyệt, lẽ nào ta Lưu Nhã liền không xứng với ngươi cái này dân đen sao? Lưu Nhã nhìn chằm chằm ố chí, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa. Nô. ố chí thần tình mờ ngơ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lưu Nhã, trong lòng không ngừng kêu to. Ngọc cảnh, ngọc cảnh, nhất định là ngọc cảnh. Từ hắn tiến nhập hoàng thành sau đó, lưu nhã giống như hắn không hợp nhau, nhiều lần muốn lấy mạng của hắn, hiện tại lại là thế nào? Chẳng lẽ là muốn cho ta đáp ứng cái này cái cọc hôn sự, sau đó ở tân hôn chi dạ thứ giết ta? Hắn cả người một cái giật mình, rất là cảnh giác nhìn phía lưu nhã. Ngươi cũng nói, ta là dân đen, ngươi là công chúa, là ta ô trí cao trèo không lên công chúa, trước kia sự tình đều là ta không đúng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Công chúa vẫn là tha ta đi. Ô Chí liên tục hướng nàng vái lạy, thoạt nhìn rất là hòa khê. Lưu Nhã sắc mặt của âm trầm tới cực điểm, một khuôn mặt tươi cười thượng đầy sương lạnh, trong con ngươi càng là tràn đầy nồng nặng sát cơ. Nàng chính mình cũng không biết là lúc nào thích Ô Chí, có lẽ là ở hoàng thành cửa lần đầu gặp lúc, Ô Chí cường thế hấp dẫn hắn, có lẽ là ở Thu Danh sơn thượng, bị Ô Chí đánh đòn, trong lòng liền âm thầm ngầm đồng ý hắn. Nàng vẫn cho là đối với Ô Chí chỉ có nồng nặng sát ý, thế nhưng khi Lưu Thái Minh nói Muốn đem ô trí mời làm phò mã lúc, trong lòng của nàng không phải phẫn nộ, mà là âm thầm vui vẻ cùng hài lòng, còn có một tia ngượng ngùng. Đó là một loại chưa từng có đích tình tự, chính là vào lúc đó, nàng biết mình tâm lý đã bất tri bất giác trang bị đầy đủ ô trí thân ảnh. Thế nhưng, hiện tại cái này dân đen lại muốn cự tuyệt nàng, lại để cho trong lòng của nàng phẫn nộ tới cực điểm. Một cái dân đen mà thôi, ta đường đường công chúa có thể coi trọng hắn, là hắn tám đời tử tu tới có phúc, hắn lại vẫn dám cự tuyệt. Đây quả thực là buồn cười. Nàng cảm thấy mình bị ô trí nhục nhã. Ở ngươi tâm lý lẽ nào chỉ có cái kia khâu nhược tuyết sao? Nàng đã bị hồng liên giáo chốc tới, không cần ta nói ngươi cũng biết hậu quả, ngươi tuyệt vọng đi. Ngươi không có tư cách đàm luận nhược tuyết, nhược tuyết cũng sẽ không có sự tình. Không sai, ta tâm lý chỉ hiểu nhược tuyết, không biết lại chứa chấp người khác. Ngươi là công chúa, thế nhưng vẫn không thể ép buộc ý chí của ta. Ta chỉ là một dân đen, không còn cách nào cùng công chúa so sánh với. Ta còn muốn tu luyện, sẽ không phục bồi, cáo tử. Ô trí sắc mặt lạnh lùng, mỗi một câu nói đều đâm trọt lưu nhã trong trái tim, để cho nàng cảm thấy đau đớn đau nhói. Kỳ vọng, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp xoay người ly khai đại điện. Ô trí, ngươi chẳng lẽ không muốn vào nhập huyền Long đường sao? Lưu nhã nhìn ô trí bóng lưng, cơ hồ là hô lên. Ô trí thân hình dừng lại, điều này làm cho trong lòng nàng vui vẻ, cho rằng ô trí hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, ô trí kế tiếp một câu nói trong nháy mắt để cho nàng tâm như cho tàn ta tình nguyện không thêm nhập huyền long đường cũng sẽ không cưới ngươi lời của hắn rất kiên quyết sau đó sẽ không có bất kỳ do dự trực tiếp đi ra đại điện một câu nói này giống như là vạn tiện xuyên tâm một dạng trực tiếp chúng đích lưu nhã trái tim trong nháy mắt đưa nàng bắn thiên kho thấp trăm khổng thân thể của hắn kịch liệt run rẩy một khuôn mặt tươi cười không có bất kỳ huyết sắc tái nhợt như một tờ giấy trắng ô trí theo như lời nói từng chữ từng câu toàn bộ ở trong óc của nàng quanh quẩn đưa nàng từng lần một tổn thương lại tổn thương. Đống nhiên Lưu Nhã giận dữ công tâm trực tiếp phun ra một đại cửa tiên huyết, cả người tựa như trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng, lụi đốn xuống phía dưới. Nhĩ Hảo ngoan tâm a, trong miệng của nàng không ngừng lẩm bẩm nổi, hai mắt vô thần. Từ sinh ra đến nay nàng còn chưa bao giờ bị như vậy khuất đủ. Trong lòng của nàng tràn ngập phẫn nộ, nàng chợt vật từ dưới đất bò dậy, trong mắt nổ bắn ra nồng nặc hàn ý, ôn trí, ta sẽ nhường ngươi hối hận nàng cơ hồ là rít gào nhất quát, thanh âm thanh lượng ở chống trải trong đại điện quanh quẩn, chấn nhân tâm phách. Tiêu một tiếng này, tựa như đem trong lòng tất cả oán khí toàn bộ kích thích ra, tức giận hầu như như thực chất, làm cho lòng người lãnh, tức giận trùng thiên a. Cuộn bạo nguyên khí từ trong cơ thể nàng phún ra ngoài, thần sắc của nàng dữ tợn, giống như là một cái mẫu bạo long. Cổ lửa giận này khiến nàng tinh huyết trong cơ thể sôi trào, tựa hồ muốn bốc cháy lên một dạng, tràn ngập táo bạo cùng cuồng bá. Âu Chí, ta muốn giết ngươi một cổ cương hãn khí tức tiêu xả ra, khí thế của nàng không ngừng kéo lên lại kéo lên. Đại điện phía sau bình phòng, Lưu Thái Minh vẻ mặt kích động nhìn Lưu Nhã, cả người đều ở run rẩy. Bạo Long huyết mạch giác tỉnh, ta Lưu thị bộ tộc rốt cục lần thứ hai giác tỉnh Bạo Long huyết mạch, ông trời cũng ở quan tâm ta Thiên đẳng quốc gia. Lưu Thái Minh lệ nóng doanh trọng, nhìn phía Lưu Nhã ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lưu thị tổ tiên là Bạo Long huyết mạch, chỉ là từ lần trước cùng một cái khác ba cấp cường quốc đánh một trận phía sau. Lại không ai có thể dắt tỉnh bạo Long huyết mạch. Trưng 245, tất cả lấy thực lực vi tôn. Phiên muộn, không phải là gia nhập vào một cái huyền Long đường sao. Lại vẫn muốn nên đón một cái công chúa, cùng lắm lao tử không gia nhập là được. Ô trí tức giận bất bình ly khai hoàng cung, sau đó trực tiếp trở lại lưu quý phủ đệ. Lúc này, lưu quý đám người sớm đã khi hắn tiểu viện chờ lâu ngày. Ô trí lần thứ hai gặp vua, rất có thể chính là vì xác định hắn thêm nhập huyền Long đường sự tình. đại ca trở về Đứng ảnh người thứ nhất phát hiện ô Chí thân ảnh, vội vã hưng phấn kêu lên. Lưu Quý đám người một cái giật mình, rất nhanh nên đón, Lưu Quý càng là khẩn trương hỏi như thế nào đây? Thành công sao? Ô Chí thần sắc có chút có vẻ, hứng thú hơn một giờ không cao. Treo. Rộng rãi mập mạp một xem vẻ mặt của hắn, lập tức đoán được. Ô Chí lườm hắn một cái, hoàng thượng để cho ta cưới lưu nhã. Chuyện tốt ta. Chúc mừng, chúc mừng. Mội phu, chúng ta rốt cục thành người một nhà. Tô Chí vừa nói sau, Lưu Quý đám người lập tức hưng phấn, rộng rãi mập mạp càng là một bộ vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, hận không thể trực tiếp quỷ liếm. Em gái ngươi A, vừa nghĩ tới cái kia mẫu bạo lòng, ta liền một điểm khẩu vị chưa từng. Nói thế nào đây? Đây chính là ta thân muội muội, xứng ngươi là dư giả. Lưu Quý không muốn, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Tô Chí trực tiếp liếc một cái, người để ý hắn. Tô Đại ca tuyệt đối không thể cưới công chúa, Tô Đại ca chỉ có thể cưới nhược tỷ. Đương ảnh đột nhiên xen vào nói, giọng nói rất là kiên quyết. "Tôi chí tán thưởng nhìn nàng liếc mắt. Chỉ có cưới công chúa mới có thể thêm nhập Huyền Long Đường, sở dĩ ta quyết định không thêm nhập Huyền Long Đường." "À." Mọi người đều đã nhìn hắn, một bộ xem ngu ngốc biểu tình. "Ta tâm lý chỉ hữu nhược Tuyết." "Tôi chí rất là khẳng định nói. Ở suy nghĩ một chút đi." Mọi người bắt đầu khuyên nhủ, rất nhiều người đánh vỡ thủ lĩnh đều muốn vào nhập Huyền Long Đường, "Tôi chí khhen ngược, hiện tại có một cái cơ hội." lại vẫn muốn buông tha. Mấy người có một loại đưa hắn đè xuống đến bạo đánh một trận nối kích động. Vị nào là Ô Chí? Đúng lúc này, Ô Chí cửa sân xuất hiện một đạo nhân ảnh, người xuyên hoàng sắc chiến phục, thần tình gian có một cẩu ngạo ý, khí tức rất là hồn hậu. Mọi người biến sắc, Lưu Quý càng là liên tục cho Ô Chí nháy mắt. Ta chính là, xin hỏi có gì muốn làm? Ô Chí giọng của bình thản, không để được nửa điểm hứng thú. Ta là Huyền Long Đường chấp sự tiêu mặc rồi, hiện tại cùng đi với ta Huyền Long Đường đưa tin đi. Ta, ô Chí vừa muốn nói ra cự tuyệt, lưu quý liền vội vàng tiến lên che cái miệng của hắn, hướng tiêu mạc rời nói ra, dung bản điện hạ cùng ô huynh đệ nói mấy câu. Vừa nói, cũng không đợi tiêu mạc rời đáp lại, trực tiếp đem ô Chí kéo qua một bên, rất là nghiêm túc nói ra, ngươi có còn muốn hay không cứu khâu nhược tuyết. Ô Chí ánh mắt lấm liệt, trên người bộc phát ra một cổ khí thế. Nếu muốn cứu khâu nhược tuyết, huyền long đường là ngươi cơ hội duy nhất, những lời khác ta cũng không nói nhiều, chính ngươi châm trước đi. Nói xong, Lưu Quý xoay người ly khai, Lưu Nhã mặc dù là muội muội của hắn, thế nhưng hắn cũng cũng không muốn khiến Ô Chí làm khó dễ. Ô Chí do dự một chút, trong lòng một trận giãy rùa, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ khuất phụ. Nếu như dựa vào hắn một người, còn không biết lúc nào có thể đi vào Thánh Nguyên quốc, nếu như nương Huyền Long Đường, gia nhập vào Thiên Huyền Tông, hắn đem bớt đi rất nhiều phiền phức. Lai Nhược Tuyết, ta đều nhẫn. Mặc dù buộc ta cưới công chúa Ô Chí trái tim kịch liệt co gấp, sau đó trận cắn răng một cái, ta cũng nhẫn. Hắn tựa như hạ rất lớn quyết tâm. Sau đó, hắn và lưu quý đám người cáo biệt, tùy tiêu mạc rời đến huyền long đường đưa tin đi. Huyền long đường chỗ là một cái to lớn diễn võ tràng, bên trong các loại phương tiện đầy đủ hết, ở diễn võ tràng chu vi còn lại là một vòng phòng tu luyện. Tiêu mạc rời đưa hắn mang tới diễn võ tràng, toàn bộ diễn võ tràng khắp nơi đều là tu luyện, tỉ đấu tu giả, thậm chí còn có một ít tu giả mang lên hàng vỉa hẻ, mặt trên bày đặt một ít đan dược và nguyên khí. Toàn bộ Huyền Long Đường giống như là một cái huyên náo thị trường, khiến Ô Chí rất là thất vọng. Hoan nên vào nhập Huyền Long Đường, nơi đây tất cả lấy thực lực vi tôn, kế tiếp phải dựa vào chính ngươi. Tiêu Mạc rời chỉ điểm hắn một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Alo. Lúc này, Ô Chí trong lòng tràn đầy nghi vấn, đang muốn hướng Tiêu Mạc rời truy vấn, lại phát hiện thân ảnh của đối phương đã tiêu thất. Cái này toán chuyện gì? Một điểm tinh thần trách nhiệm cũng không có. Ô Chí ở trong lòng thầm nhũ một tiếng. Độc Lô hướng bốn phía nhìn lại, sau đó trong lòng của hắn một cái giật mình, chỉ thấy chung quanh người đều dùng một loại sáng lên nhãn thần nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là dục vọng thần sắc. Các ngươi muốn làm gì? Lão tử không tạo cơ. Âu Chi bạo nổ giống một tiếng, nhân cấp lục cấp khí thế của tọa khắp ra, cảnh cáo nhất nói rằng: Nhân cấp. Ha ha, phúc của chúng ta lợi lai. Mẹ kiếp, dĩ nhiên chỉ là một người cấp con kiến hôi. Lưỡng trùng tuyệt nhiên thanh âm bất động. Trong đó một số người nhìn phía ô Chí ánh mắt càng thêm nong cháy, còn như mặt khác một số người, còn lại là thất vọng lui qua một bên. Ta nói ta không cào cơ, các ngươi muốn làm gì? Ô Chí lần thứ hai quát, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng vận chuyển, chỉ cần hơi chút phát hiện không đúng, hắn sẽ ngay đầu tiên bỏ chạy đi. Tiêu chấp sự lẽ nào không có cùng ngươi nói sao? Huyền Long nội đường tất cả lấy thực lực vi tôn, con người mới, ngoan ngoãn đem trên người vật sở hữu giao ra đây, khỏi bị đau khổ ra thịt. Một tên thanh niên vượt qua đám người ra, tự tiểu phi tiểu nhìn Ô Chí, ánh mắt kia giống như là một cái đói khát rất lâu chẳng hán, đột nhiên ở trong vùng hoang dã đụng tới một cái gợi cảm mỹ nữ. Theo hắn nói xong, xung quanh này tu giả hai mắt mạo lục quang, nhất thể hướng Ô Chí vây đi qua. Ô Chí thô sơ giản lược liếc những người này liếc mắt, có chừng 50 người, toàn bộ đều là nhân cấp cảnh giới tu giả, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, một mạch hướng Ô Chí dồn ép đi. Chứng kiến mọi người tu vi, Ô Chí ngược lại thở phào. Chỉ cần không có vương dai cao thủ, hắn liền căn bản không có đem các loại người để ở trong lòng. Hắn lại đưa mắt quét về phía một bên những người vây xem kia, đồng tử không khỏi lui lui, dĩ nhiên tất cả đều là vương dai cao thủ. Bất quá khiến hắn an tâm là, những thứ này vương dai cao thủ chỉ là ở bên cạnh xem có vui, cũng không định xuất thủ. Đây cũng là huyền long đường quy củ, mỗi lần có con người mới gia nhập vào, đều sẽ trở thành mọi người thu hoạch bữa tiệc lớn, lấy tên đẹp khiến con người mới ghi nhớ thật lâu. Ô chí là nhân giai tu vi, vương giai cao thủ liền không thể ra tay, chỉ cho nhân cấp tu giả xuất thủ. Nhìn những người đó giai tu giả ánh mắt không có hảo ý, ô chí ta dị cười, hoàn toàn đem khí thế của mình tản mắt ra. Tất cả lấy thực lực vi tôn sao. Ta thích quy tắc này. Ô chí thì thào một tiếng, nhưng trong lòng có chút mong đợi. Nếu như đem các loại nhân cấp tu giả toàn bộ đánh cướp, đem phải nhận được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hắn con mắt không khỏi bắt đầu mạo lục quang, lần thứ hai nhìn phía những người đó lúc giống như là nhìn nữa vô số đan dược. Chương 246 Cho các ngươi thoải mái thượng tiên. Tiểu tử, ngoan ngoãn mà nghe lời ô hát, nói cách khác, ta sẽ rất thô bạo. Nhìn ngươi một bộ tế bị nộn nhục xu thế, ta huyết dịch của cả người đều phải sôi trào. Tiểu tử, thương có thể là phi thường sắc bén, nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái thượng tiên. Ngoan ngoãn giao ra tất cả mọi thứ, xem ở ngươi biết điều phân thượng, ta xuất thủ sẽ nhẹ một tí, cũng chỉ có một chút. Nghe những người này hồ ngôn loạn ngữ, Ô Chí trong lòng một trận ác hàn, chỉ cảm thấy toàn thân chán ngán khó chịu. Một đám chết biến thái, đi chết đi. Ô Chí rốt cục chịu đựng không nổi, trong óc nguyên linh khí nhanh chóng toán loạn. Cùng lúc đó, một cổ khí tức băng hàn ở toàn thân tràn ngập, đó là băng nguyên tố đặc lưu khí tức. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra, sau đó phủi hướng này tu giả vào tới. Băng tiễn thuật chỉ là cấp thấp nhất linh pháp, uy lực rất là hữu hạn. Này tu giả chứng kiến Ô Chí bắn ra băng tiễn, từng cái toàn bộ cười. Nguyên tôi vẫn là một cái linh tu, ta thích tiểu tử, không hợp tác hạ tràng thế nhưng rất thê thảm nha. Những người đó căn bản không có đem ô trí công kích để vào mắt, bọn họ dịch ra thân thể, tùy ý né tránh đứng lên. Thế nhưng sắc mặt của bọn họ rất nhanh thì biến, bọn họ dĩ nhiên không còn cách nào tránh né những thứ này băng tiễn, vô luận bọn họ tránh tới đâu, những băng tiễn đó đều có thể hướng bọn họ vọt tới. Thích ngươi muội a, thê thảm em gái ngươi a, gạch chéo cái gà mẹ, ta bắn nổ miệng của các ngươi. Gặp các ngươi còn dám ở lão tử trước mặt trang bức không? Ô Chí không ngừng ngưng tụ ra băng tiễn, phô thiên cái địa nhất hướng này tu giả vào tới. Có thể đi vào nhập huyền long đường tu giả, đương nhiên sẽ không có một dòng thủ, bọn họ rất nhanh thì phản ứng kịp, biết Ô Chí băng tiễn không còn cách nào tránh né. Đã như vậy, vậy ngăn cản tốt. Mọi người quất chúng bên hông binh khí, hướng an rước băng tiễn chém tới, đem bắn về phía bọn họ băng tiễn toàn bộ chém rụng. Ô Chí trong mắt khẽ động, cố ý đem băng tiễn uy lực xuống đến thấp nhất khiến những người đó ngăn cản phi thường ung dung. Ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có điểm, nguyên lai like cũng một cái gối theo hoa, trông khá được mà không dùng được. Chỉ ngươi cái này băng tiễn, lão tử đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng không có thể thế nhưng lão tử. Những người đó lập tức lại bắt đầu đắc ý đứng lên. Ô chí chỉ là không ngừng ngưng tụ băng tiễn, trong lòng hung tận kêu lên, đắc ý đi, đắc ý đi, tiếp tục ngạo mạn đi, chờ chút cho các ngươi thoải mái đến trong xương. Khi những người đó phát hiện. Ô Chí băng tiễn căn bản không có thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì lúc. Rất nhiều người đều trực tiếp buông thang ngăn cản. Nguyên khi ở bên ngoài thân lưu chuyển, tùy ý băng tiễn bắn ở trên người, sau đó rơi đầy đất. Mọi người ngạo nghễ nhìn Ô Chí, có một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Nhìn Ô Chí đem hết toàn thân bản lĩnh, lại không thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, trong lòng bọn họ sợi cảm giác về sự ưu việt lập tức thập bội phóng đại, đối với Ô Chí càng thêm chẳng đáng. Ô Chí trong lòng cười nhạt. Đáy mắt ở chỗ sâu trong có một màn ẩn dấu rất sâu hàn ý. Cười đi, ta cho các ngươi cười đủ. Trên hai tay linh quyết nhất chuyển, lần thứ hai ngưng tụ ra đã không phải là băng tiễn, mà là đổi thành băng truy. Băng truy cùng băng tiễn nhìn qua không khác nhau gì cả, đều là như vậy yếu đuối, căn bản sẽ không khiến cho này tu giả chú ý. Băng bạo nổ thuật. Ô trí đầu thủ vải ra hơn 10 khối băng truy, toàn bộ hướng tu giả dày đặc nhất địa phương ném đi. Cái này mười khối băng truy mặt ngoài tỏ khắp ra khí tức rõ ràng bất động, một cổ hàn lánh bức bắn ra, khiến người ta nhịn không được trong lòng phát lạnh. Là băng bạo nổ thuật uy lực bày ra đến mức tận cùng, ô Chí lặng yên không tiếng động vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết, đem băng nguyên tố dung nhập vào băng truy trong. Những thứ này băng truy cũng không có bắn về phía những người đó chỗ yếu, càng là rơi chậm lại bọn họ tâm lý phòng bị. Gì? Cái này băng truy nhưng thật ra mạnh hơn băng tiễn rất nhiều, dĩ nhiên có thể đâm rách ta ra thịt bất quá cũng mạnh hữu hạn, bị băng truy bắn chúng tu giả lập tức cảm thụ được bất động, nhưng là bọn hắn vẫn không có để ở trong lòng, bởi vì băng truy cũng vẹn vẹn chỉ là đâm rách ra thịt mà thôi. rất nhanh, băng truy ở nhiệt huyết dưới sự kích thích, trợ tâm ẩm muốn nổ tung lên. thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp không ngừng nổ vang ở toàn bộ diễn võ tràng bên trong vang lên, khiến cho mọi người ghé mắt. sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kèm theo tiếng kêu hoảng sợ, toàn bộ diễn võ tràng trong nháy mắt hỗn loạn lên. Tiên huyết kèm theo huyết nhục bay múa đầy trời, đem người chung quanh tiên đầy mặt và đầu cổ hoàn toàn đỏ ngầu. Trong lúc nhất thời, này vây công ô trí tu giả, toàn bộ biến thành huyết nhân, vây tạc đi ra thịt nát tiên vào mọi người trong miệng, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, từng cái chán ghét liên tục nôn mửa. Diễn võ chẳng bị mọi người làm nhục không sung mo dạng, chu vi những vương giai đó cường giả đều là một bộ kinh ngạc biểu tình. Khi bọn hắn chứng kiến này tu giả thảm trạng lúc, trái tim không khỏi hùng hăng co quắp. Mà lúc này. Ô trí trên mặt của lại treo nụ cười tà dị, cùng này tu giả thảm trạng hình thành so sánh rõ ràng, cả người giống như ác ma. Mọi người cách nhìn, trong lòng đồng thời mọc lên thấy lạnh cả người, không khỏi đối với ô trí mọc lên một cổ lòng kính sợ. Huyền Long Đường lấy thực lực vi tôn, ô trí chiêu thức ấy băng bạo nổ thuật, lập tức chấn nhiếp rất nhiều người. Băng bạo nổ thuật cũng không thể xem như là rất lợi hại linh pháp, nhưng tuyệt đối là tối ác tâm nhân linh pháp. Ngoan ngoãn giao ra trên người tất cả mọi thứ ta có thể cho các ngươi thiếu chịu chút đau khổ ra tiền." Lời nói lạnh lùng đang lúc mọi người vang lên bên tai, thế nhưng lời này làm sao nghe được liền cái viên này quen thuộc đây. Long của mọi người bẩn lần thứ hai hung hăng rút ra một cái, tràn đầy tức giận trừng mắt Ô Chí, tựa như đang nhìn ngum ngốc. Từ trước đến nay đều là lão thành viên cướp đoạt người mới đông tây, lúc nào con người mới dĩ nhiên cũng bắt đầu uy hiếp lão thành viên. Hơn nữa còn là uy hiếp tất cả lão thành viên. Mọi người ngơ ngác nhìn Ô Chí, khuôn mặt không dám tin tưởng. Tựa như bọn họ không tin tưởng sẽ bị ô trí khiến cho chật vật không chịu nổi. Khá khá, bây giờ tiểu tử đều là cuồng vọng như vậy sao? Những vương dai đó cao thủ giống như xem diễn nghị luận ô trí. Muốn chết? Buồn cười? Mọi người cùng nhau xuất thủ diệt hắn. Những người đó lập tức phản ứng kịp, ô trí mà nói đưa bọn họ triệt để làm tức giận. Từng cái buộc phát ra khí thế cường đại, một mạch hướng ô trí đánh tới. Thực sự là phiên phức. Ô trí lạnh rên một tiếng, đem hộ thân nhẫn đội. Trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên linh khí, một khí thế bàng bạc bức bắn ra. Băng nhận nguyên trận. Hai tay của hắn bấm tay niệm thần chú, từng đạo băng nhận ngưng tụ ra, sau đó hướng những người đó ném bay qua, tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Sau đó, hai tay của hắn một dẫn, một cái khổng lồ nguyên trận ngưng tụ mà thành, đem này tu giả toàn bộ che phủ ở trong đó. Băng nhận bay lượn đầy trời, hướng này tu giả toàn phi đi, góc độ cực kỳ xảo quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị Khiến này tu giả ăn rất lớn vị đắng. Em gái ngươi a, ta linh pháp thủ đoạn vẫn là quá khiếm khuyết, nếu là có thể tu luyện ra Băng Thần Huyền Bí Quyết lên mấy chiêu linh pháp, đối phó những người này quả thực nhẹ nhàng như thường. Băng Thần Huyền Bí Quyết thượng quả thật có lợi hại linh pháp, thế nhưng đều cần hắn Băng Thần Huyền Bí Quyết đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện. Mà hắn Băng Thần Huyền Bí Quyết hiện tại chỉ là tu luyện tầng thứ nhất mà thôi. Chương 247: Cuồng vọng một cái ra lớn. Chương 247: Cuồng vọng một cái gia lớn. Băng nhận nguyên trận thi triển ra, đem những tu giả kia toàn bộ bao phủ lên trong đó. Chúng tu giả trở tay không kịp, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngộp, nguyên một đám bị những cái kia mũi băng nhọn kích chật vật không chịu nổi, trên người càng là có bao nhiêu da vết thương. Ở trong này, Ô Chí lại thi triển mấy lần băng bạo thuật, cái kia băng truy chỉ cần bắn chúng thân thể của con người, tại nhiệt huyết dưới sự kích thích, lập tức sẽ muốn nổ tung lên, đám đông nổ quỷ khóc lang hảo. Trong lúc nhất thời, xung quanh những tu giả kia đều nhìn đến mà ngơ. Đây là tình huống gì? Một tân nhân vậy mà đem tất cả tu giả toàn bộ giữ lại, sau đó tùy ý hành tạc, đây cơ hồ sáng mù ánh mắt của tất cả mọi người. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, máu tươi hướng bốn phía tiêu xạ, cái kia thịt nát bắn khắp nơi đều là, trên người của tất cả mọi người đều bị nhuộm thành màu đỏ. Quá tàn nhẫn, quá hung làm lộ. Người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của Âu Chí, bắt đầu kính sợ lên. Hắn tuy chỉ có nhân giai cấp 6 tu vi, nhưng đã khiến cho cái kia ít vương giai tu giả kiêng kỵ. Rốt cuộc, những cái kia bị hắn vòng tu giả cũng phản ứng lại. Mọi người cùng nhau ra tay trước phá trận pháp này. Một tên tu giả vận khởi nguyên khí lớn tiếng hô. Lời của hắn nhắc nhở mọi người, nguyên một đám nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng không khỏi hào náo lên. Bọn hắn lại bị thủ đoạn của ô Chí kinh sợ đến, liền phản kháng đều quên. Đồng loạt ra tay. Mọi người cùng hô lên, sau đó từng đạo khí thế bàng bạc di chuyển tàng ra, không ngừng đánh thẳng vào băng nhận nguyên trận. Những tu giả kia thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Đột nhiên hướng chung quanh nguyên trận công kích dựng lên. Rốt cuộc, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, băng nhận nguyên trận ầm ầm vỡ vụn. Ô Chí bị cái kia khí thế bàng bạc vọt thẳng lui về phía sau mấy bước. Những người này đều là thiên đẳng nước tinh anh, thiên tài, một thực lực mỗi người kinh người, như không phải là của Ô Chí linh pháp quá mức quỷ dị, thật đúng là không có thể làm sao bọn hắn. Hắc hắc, đều nói linh tu đồng giai vô địch, ta lại muốn thử một lần. Một tân nhân mà thôi, vậy mà ngông cuồng như thế, phải đã trấn áp Mọi người cùng nhau ra tay, đã diệt tiện nhân kia. Mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của Ô Chí tràn đầy phẫn nộ, hơn nữa toàn thân ngẫu là máu, xem ra rất là dữ tợn. Ô Chí cười lạnh một tiếng, căn bản không có để những người này ở trong mắt. Hắn có thể không chỉ là linh tu. Chúng tu giả hướng quanh hắn nhào đầu về phía trước, thân hình của Ô Chí khẽ động, huyền thực bước triển khai, toàn bộ người như chân như ảo một dạng ở giữa mọi người xuyên thẳng qua. Băng tiến thuật, Băng bạo thuật, Băng nhận nguyên trận. Hắn tựa như là một xứng trước linh tu, từng đạo linh pháp công kích nhanh chóng ngưng tụ mà ra, sau đó vung tay hướng những tu giả kia công tới. Hắn linh pháp công kích mặc dù cũng không cường đại, nhưng mà thắng ở quỷ dị khó lường, làm cho người ta căn bản là không có cách trốn tránh, hơn nữa công kích tăng tốc độ, công kích gấp bội, cho những tu giả kia đã tạo thành phiền toái rất lớn. Cùng những người kia vọt tới trước người của Âu Chí Lục, đã bị hắn luân phiên linh pháp công kích đánh ngã mấy người. Hắc hắc, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? một cái tu giả vọt tới bên người của Âu Chí, thần sắc dữ tợn kêu lên. một thanh trường đao mang theo hung mãnh uy thế, thẳng hướng Âu Chí chạm kích mà đi. thân hình của Âu Chí xê dịch, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu lộ. vậy để cho ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. hắn quát lạnh một tiếng, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, nguyên khí trong cơ thể trào ra, thẳng hướng liệt dương đao trong dũng mãnh lao tới. sau đó, một cỗ hơi thở nóng bỏng di chuyển tàng ra, làm cho người ta một loại luân cuộn cảm giác. liệt dương đao là trung cấp nguyên khí. Tu vi hiện tại của ô Chí đã có thể hoàn toàn phát huy ra đao này uy lực, chỉ thấy trên thân đao lóe ra một cỗ nóng bỏng hường mang, trực tiếp đón đối phương trường đao. Bành, một tiếng vang rội truyền đến, sau đó lại nghe được bổ một tiếng vang, trường đao trong tay của người nọ trực tiếp bại liệt, dương đao chém thành hai đoạn, mà người nọ càng là giật mình sắc mặt đều xanh. Ta đòi cấp thấp nguyên khí. Người nọ phát ra một tiếng thê lương bi thảm, khắp khuôn mặt là thống khổ tình cảnh. Một chút rác rưởi mà thôi. Ô Chí lạnh dên một tiếng. Trực tiếp một cước đem người này đã bay ra ngoài. Chúng tu giả vây phốc mà đến, nguyên một đám khí thế đều phi thường cường đại, để cho ô trí cảm nhận được rất lớn áp lực. Huyễn thực bước. Thân ảnh của hắn khẽ động, toàn bộ độ người biến thành mở đi, tại những tu giả kia chính giữa xuyên tới xuyên lui. Liệt địa chạm. Liệt dương đao chém ra, ở giữa không trung chém ra một đường vòng cung, cao kình rực nhiệt khí chạy hướng bốn phía tỏ khắp, coi như muốn đem này đại địa vỡ ra một dạng khí thế vô cùng uy mãnh. Mọi người công kích và liệt địa chạm đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, những tu giả kia trực tiếp bị đánh liên tục thụt lùi, nguyên một đám sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ô Chí tuy chỉ có nhân giai cấp 6 tu vi, nhưng là hắn tu luyện thiên giai công pháp, hùng hậu nguyên khí hầu như có thể khinh thường nhân giai tất cả tu giả rồi. Mặc dù là cùng vương giai cấp một cao thủ so sánh với, cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Người này dĩ nhiên là linh vũ song tu. Mọi người khiếp sợ nhìn qua ô Chí, khuôn mặt thật không thể tin. Ô Chí Linh Tu đã quá làm người nhức đầu được rồi, hiện tại xem ra võ tu so với Linh Tu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ô Chí cười nhạo một tiếng, âm thầm khinh bị không thôi, hay vẫn là người của Huyền Long Đường đâu rồi, một cái Linh Vũ Song Tu đều đang khiếp sợ thành như vậy, ngoan ngoãn giao ra trên người toàn bộ hết gì đó, ta có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi đối với sự vô lễ của ta. Ô Chí ngạo nghễ nhìn qua những người kia, trải qua ngắn ngủi đánh nhau, những người này đều bị trình độ khác nhau tổn thương. Chủ yếu nhất chính là toàn thân đều bị nhuộm thành huyết hồng, trên quần áo treo thì nát, xem ra rất là chật vật. Lời của hắn vừa ra, khuôn mặt của những người kia sắc lần nữa thay đổi mấy lần. Mọi người nhìn nhau một cái, nguyên một đám trong nội tâm này sinh ác độc. Thiện nhân kia quá càn rỡ, mọi người cũng đừng có bảo lưu lại. Không biết là ai hô một tiếng, thoáng cái nói đến lòng của mọi người khảm bên trên. Ô Chí lúc này sắc mặt, để cho bọn hắn rất là khó chịu, trong lòng tràn đầy chán ghét. Giết! Hàng Long không hối hận chuyển chiến bắt phương, nhuộm máu thiên hạ. Những người kia bị Ô Chí Triệt để chọc giận, nguyên một đám thi triển ra công kích cường đại nhất, thẳng hướng Ô Chí xoáy lên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thiên địa thất sắc, cả diễn võ tràng nguyên khí thoáng cái trở nên bắt đầu cuồng bạo, mọi người công kích liền cùng một chỗ, giống như là một tòa núi lớn đấu đá mà xuống, tiếp xúc chính là cái kia ít vương giai cường giả cũng biến sắc. Một cuộc bao táp sắp đến rồi, mà Ô Chí ở vào gió bao trung tâm nhất, càng là cảm nhận được vô tận áp lực. Nhìn qua cái kia mánh liệt công kích, sắc mặt của hắn trở nên rất là ngưng trọng. Cho chơi tăng tốc độ mở. Gió thân thuật. Huyện thực bước. Toàn bộ người trực tiếp dung nhập vào trong gió, sau đó biến thành như chân như ảo đứng lên, tại những cái kia hung mánh trong công kích xuyên thẳng qua, giống như là nộ hải cuồng đảo trong một chiếc thuyền con, mạo hiểm vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là một cái lập tức, mọi người công kích liền nhấn chìm hắn. Cái này là cuồng vọng một cái ra lớn. Một tân nhân mà thôi, ta cũng không tin người không chết. Đối với hung mãnh như vậy công kích, chúng tu giả vô cùng tự tin. Chẳng qua là đáng tiếc, như thế một thiên tài, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết hiểu, cái này là cuồng vọng một cái giá lớn. Trong lòng của mọi người một mảnh nhẹ nhõm, đã sớm đem ô trí nhìn đã thành một người chết. Trưng 248, cái này phòng tu luyện ta nhìn chúng. Các ngươi tựa hồ rất đắc ý. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh lùng đang lúc mọi người vang lên bên hai, trong nháy mắt khiến sắc mặt của bọn họ động lại xuống tới. Đón lấy. Chỉ thấy tại nơi đầy trời trong công kích, một bóng người mờ ảo quỷ dị xuyên tấu ra, này cuồng bạo công kích, dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được hắn. Cái gì? Điều này sao có thể? Mọi người lần thứ hai si ngốc đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ô Chí lúc này trên mặt hắn chẳng đáng càng bắt mắt. Thế nhưng, lúc này cũng không có bất kỳ một người đi chào phung hắn. hung mãnh như vậy công kích đều không làm gì được hắn, đây là người sao? Huyền Long Đường mọi người, lần đầu tiên cảm thụ được ô Chí vô địch tốc độ. Hiện tại luân đáo ta, háng thiên đánh, ô trí đột nhiên chợt quát một tiếng, trên người hiện ra khí thế bằng bạc, đỉnh thiên mà đứng, khiến mọi người cảm thụ được một loại ý chí bất khuất. Liệt Dương Đao đung nhiên thượng tiêu, tựa như muốn đem ngày đó lay động một dạng, ẩn chứa vô cùng uy lực. Chúng tu giả sắc mặt thay đổi, toàn bộ tâm thần đều bị cái này nhất đao huy thế sở tránh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên chống lại, cháy mau, rốt cuộc có người phản ứng kịp, thế nhưng hết thảy đều đã muộn, Liệt Dương Đao cuồn cuộn nổi lên vô tận đau mang. Phô thiên cái địa nhất hướng mọi người chém tới, mọi người vội vội vàng vàng ứng đối, nhưng nơi nào có thể chống đỡ được cái này nhất đao huy thế? A, a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đại biểu cho từng cái tu giả bị liếc bay ra ngoài, ô chi thân hình chuyển động, liệt dương đao không ngừng bổ ngang ra, hoàn toàn đem hám thiên liệt địa đao pháp thi triển đến cực hạn. Đêm này tu giả có quỷ hồ sói chu, vô cùng thê thảm, trang thượng tu giả từng cái giảm thiểu, ô chi tốc độ quá nhanh. Căn bản không có người có thể cùng thượng tốc độ của hắn, càng thì không cách nào ngăn cản hắn đau pháp. Rốt cục, trên trận lại không có người nào có thể đứng lên đến, ô trí cầm trong tay liệt dương đao, ngạo nghễ nhìn té xuống đất mọi người, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Ta nói cho các ngươi giao ra tất cả mọi thứ, các ngươi càng muốn để cho ta cho các ngươi thả lỏng gân cốt, bây giờ là không phải rất thoải mái. Ô trí tà dị cười nhìn nổi mọi người, khiến này tu giả hầu như muốn khóc lên. Hắn dẫm trận tại chỗ tiến lên, trực tiếp đi tới một gã tu giả trước người của, đánh giá cẩn thận chỉ chốc lát, cuối cùng trực tiếp đưa tay vào người kia trong lòng, nhắm mắt lại, một trận lục lọi, tựa như vô cùng hưởng thụ. Ngươi muốn làm gì? Người nọ kêu lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch trắng bệch, hoảng sợ giống như là một cái bị cường gian đại cô nương. Một màn này rơi ở trong mắt của mọi người, một mạch để cho bọn họ cảm thấy trận trận ác hàn, toàn thân nổi da gà đều nhô ra. Mọi người nhìn phía ô chí ánh mắt bắt đầu trở nên khát thượng. Ochi đối với cái này tất cả hoàn toàn không biết, một trận lục lọi phía sau, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó đưa tay xuất ra, một cái tiểu tiểu túi xuất hiện ở trong tay. Chính là người này túi trữ vật, túi trữ vật cũng có thể chứa đựng đông tây, nhưng là cùng trữ vật nguyên giới so sánh với, kém mười mấy đẳng cấp. Đây cũng là tu giả thường dùng nhất trữ vật trang bị, dù sao trữ vật nguyên giới thực sự quá rất thưa thớt. Ochi đem túi trữ vật ném vào trữ vật nguyên giới. Sau đó đi hướng một gã khác tu giả, nụ cười trên mặt càng thêm tà dị đứng lên. Hắn đang muốn đưa tay đưa đến người kia trong lòng, sắc mặt người kia lập tức lục, một bộ hoảng sợ dáng dấp trừng mắt Ô Chí. "Không nhọc ngươi xuất thủ, ta tự mình tới." Người nọ liền vội vàng nói, nhanh chóng đem một cái túi chứa vật đặt ở Ô Chí trong tay, khắp khuôn mặt là phòng bị biểu tình. Ô Chí ngạc nhiên nhìn hắn, rất là khen ngợi gật đầu, điểm tâm sáng lấy ra, cũng sẽ không không công chịu một hồi da thịt khổ. Hắn tiếp nhận túi chứa vật sau đó lạc hướng tên còn lại, trực khiến người nọ thật to thở phào. kế tiếp cướp đoạt dĩ nhiên phi thường thuận lợi, hắn chỉ cần đi tới này tu giả trước mặt của, này tu giả lập tức trước tiên đem túi trữ vật giao cho hắn, khiến ô chí rất là thỏa mãn. ô chí nhìn trữ vật nguyên giới trong túi trữ vật, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn. huyền long đường quả nhiên là một cái hảo địa phương, dễ dàng như vậy có được nhiều như vậy tài nguyên. sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang những vương gia đó cao thủ. Rất có một loại đem các loại người cũng đánh cướp một phen xung động Này bị ô Chí thu đi túi đựng đồ tu giả Rất là kính uy liếc ô Chí liếc mắt Sau đó chợt vật chạy thuộc mạng Từng cái toàn bộ vào diễn võ tràng chung quanh trong phòng tu luyện Ô Chí nhìn rất là tò mò Hắn cũng hướng những phòng tu luyện kia đi tới Lại phát hiện tất cả phòng tu luyện toàn bộ đều là vật có chủ Em gái ngươi A, phòng tu luyện của ta ở đâu? Tìm một vòng, dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái gì một gian không danh phòng tu luyện Ô Chí sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi âm trầm. Đúng lúc này, một gã tu giả mặt lộ vẻ nụ cười, cẩn thận hướng Ô Chí xìt tới gần. Ngươi, qua đây. Ô Chí trực tiếp hướng người nọ hô. Người nọ vội vã lại gần, trên mặt cười theo, thái độ rất là kính cẩn nghe theo. Đại ca, tiểu đệ công thâu dê, nguyện ý vì đại ca cống hiến sức lực. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, trực tiếp đem 10 khối đê dại nguyên thạch quăng trong tay của người kia, không nhịn được hỏi ta như thế nào mới có thể tìm được phòng tu luyện của mình. Công thâu Dê mừng rỡ tiếp nhận Nguyên Thạch, thái độ càng thêm kính cẩn nghe theo, "Đại ca, Huyền Long Đường tất cả lấy thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực, những phòng tu luyện này ngươi có thể tùy ý chọn." Những phòng tu luyện này, cộng phân 4 đẳng cấp, mỗi ca cấp bậc 16 gian, theo thứ tự là hôi sắc, màu đỏ, hoàng sắc, tử sắc, trong đó tử sắc là đẳng cấp cao nhất phòng tu luyện, tú nguyên trận hoàn thiện nhất. Còn như hậu phương 16 tọa phòng tu luyện, ở đều là vương giai cao thủ, nếu là không có thực lực nhất định mà nói Tốt nhất vẫn là không nên khinh dịch khiêu chiến. Ô Chí trong hai mắt nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, nhất nhất từ những phòng tu luyện kia thượng đảo qua, trên người tản mát ra một cổ tự tin. Quả nhiên là thực lực vi tôn, như vậy không có phòng tu luyện tu giả tu luyện như thế nào. Công Thâu Dê khổ sở cười cười, nhúng tay chỉ hướng diễn võ tràng, chỉ có thể ở diễn võ tràng thượng tu luyện, may ở chỗ này cũng có một khổng lồ tụ nguyên trận, nguyên khí nồng nặc so với ngoại giới vẫn là cường rất nhiều lần. Ô Chí không còn gì để nói. Đây chính là cá lớn nuốt cá bé phát tác, vì có thể đủ tiến nhập trong phòng tu luyện tu luyện, tất cả tu giả đều sẽ liều mạng tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì ở huyền long đường, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể thực sự được coi trọng. Được, ngươi có thể đi. Ô Chí lạnh lùng nói ra, xác định nơi đây tất cả lấy thực lực vi tôn, với hắn mà nói đã đầy đủ. Hắn trực tiếp đi tới một cái màu đỏ phòng tu luyện trước, nhúng tay ở trên cửa đập đập. Cái này phòng tu luyện ta nhìn chúng, ngươi có thể cút ra ngoài. Ô chí thanh âm xuyên thấu qua thật dày môn, trực tiếp truyền vào tu luyện bên trong. Thanh âm của hắn sớm đã khắc vào này tu giả trong lòng, một nghe được thanh âm này, trong phòng tu luyện người lập tức nhận ra hắn. Trong phòng tu luyện một trận trầm tĩnh, sau đó một cái tu giả ôm đầu, chật vật chạy đi, thậm chí đều không dám nhìn tới Ô chí. Ô chí nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi vào phòng tu luyện. Chương 249: nhân cấp thất cấp. Cái này phòng tu luyện bố trí rất là đơn giản. Cùng lưu quý trong phủ cái kia phòng tu luyện rất giống, chỉ bất quá, nơi này tụ linh trận lớn hơn rất nhiều, cũng hoàn thiện rất nhiều. Không sai, có cái này tụ linh trận tương trợ, ta mới có thể tiến nhập nhân cấp thất cấp đi. Cảm thụ được trong phòng tu luyện nồng nặc nguyên khí trình độ, ô trí trong lòng rất là thỏa mãn. Như vậy một cái phòng tu luyện, cho vừa rồi tu giả sử dụng, nhất định chính là lãng phí. Hắn ở trong lòng nói rằng, đón lấy, hắn khoanh chân tọa ở chính giữa trên bồ đoàn. Thế nhưng vận chuyển phong thần tuyệt mệnh đao áo nghĩa ở trong cơ thể hắn đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn đã có một cái mơ hồ đường viền theo phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển chúng quanh nguyên khí bắt đầu hướng trong cơ thể hắn vọt tới ở trong đầu của hắn quanh quần khởi chiến đấu mới vừa rồi cùng với đối mặt cửu vương gia lưu thái quỳnh lúc cảm thụ mơ hồ có rõ ràng cảm lộ lưu thái quỳnh có người nói đã tiến nhập hoàng cấp thực lực thâm bất khả chắc cái kia loại như vượt sâu biển lớn nhất khí tức khiến ô đối với tu giả phía sau đường có nhận thức mới càng là kiên định tu luyện của hắn chi tâm. Nếu muốn cứu ra nhược tuyết, phải có cường đại thực lực mới được. sở dĩ ta phải phải trở nên mạnh, trở nên mạnh mẽ, tái biến cường. trong lòng của hắn có một cổ cường đại chấp niệm, hắn đem này cổ chấp niệm chuyển hóa thành tu luyện tín niệm, lần lượt quất roi cùng với chính mình tiến về phía trước. khâu nhược tuyết bị hồng liên giáo trộm tới, tuy là tạm thời không biết có nguy hiểm gì, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép khâu nhược tuyết hám sâu hồng liên giáo. sở dĩ phải cứu ra khâu nhược tuyết. Thế nhưng hồng liên giáo quá mạnh, khiến hắn cảm thụ được áp lực lớn vô cùng, hắn chỉ có khả năng đem áp lực chuyển hóa thành động lực. Trong cơ thể, phong thần tuyệt mệnh đao công pháp áo nghĩa không ngừng vận chuyển, đem trào vào bên trong cơ thể nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành phong nguyên tố, một chút xíu bổ sung đến đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn trong. Quá chậm, ô chí có chút không biết đủ đứng lên, chỉ thấy hắn tay trái nhất chuyển, một chai tăng đan xuất hiện ở trong tay, mở ra nắp bình, một tia ý thức đem tất cả đan dược toàn bộ rót vào trong miệng. Năng lượng bàng bạc lập tức ở trong người tùy ý đụng nhau, Âu Chi không dám chế mãi, vội vã vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao, liều mạng hấp thu những năng lượng kia. Đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn chậm rãi hiển lộ ra hình dạng. Thế nhưng cái này vẫn không đủ. Âu Chi lần thứ hai thôn hai bình tăng đan, đem đan dược bên trong tất cả năng lượng, toàn bộ chuyển hóa thành phong nguyên tố, bổ sung đến tuần hoàn khí toàn trung. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn rõ ràng theo phong nguyên tố bổ sung, dần dần tràn đầy cuối cùng hoàn toàn vững chắc xuống. Đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn thành, ô trí Chí chính thức bước vào nhân cấp thất cấp. Một cổ cường đại tín nghiệm từ trong cơ thể hắn bước bắn ra, ở trong cả phòng tu luyện qua lại xung tới, khí thế vô cùng to lớn, căn bản khiến người không thể tin được, đây là nhân cấp cấp bảy tu giả cụ bị khí thế. Cẩn thận cảm thụ được bàng bạc nguyên khí, ô trí trong lòng tự tin không gì sánh được. Lấy tu vi của ta bây giờ, mới có thể cùng vương dai một cấp cao thủ đánh một trận đi. Nhân cấp thất cấp tựa như vượt cấp thiêu chiến vương giai, nếu như khiến những người khác biết, chỉ sợ sẽ mang hắn ngu ngốc, không biết trời cao đất rộng, thế nhưng ô trí trong lòng ngay cả có tự tin như vậy. Ô trí mở mắt ra, liếc một cái toàn bộ phòng tu luyện, không còn gì để nói. Chỉ thấy nguyên bản nguyên khí xung doanh phòng tu luyện, lúc này lại có chút tối mờ nguyên khí nồng độ càng là loãng tới cực điểm. Vương giai công pháp tấn cấp nhất cấp, chính là long trời lỡ đất để thắng, thế nhưng, đối với tư nguyên tiêu hao cũng đồng dạng rất khổng lồ Nếu là không có phòng tu luyện tương trợ, hắn ngâu không biết mình phải đến khi nào mới có thể tấn cấp đến nhân cấp thất cấp. Cái này phòng tu luyện với ta mà nói đã không có tác dụng. Ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó đi ra phòng tu luyện, cái này trước sau thời gian, thậm chí còn không đến nửa ngày. Hắn không đi nữa xem sau lưng phòng tu luyện, trực tiếp lướt qua hoàng sắc phòng tu luyện, đưa mắt nhìn sang những tử sắc đó phòng tu luyện, con mắt từ từ sáng lên. Màu đỏ trong phòng tu luyện tụ nguyên trận liền lớn như vậy. Nghĩ đến tử sắc trong phòng tu luyện tụ nguyên trận càng thêm lớn đi. Ô Chí trong lòng mơ hồ có chút mong đợi, sau đó trực tiếp hướng những tử sắc đó phòng tu luyện đi tới. Hắn vừa ly khai, chung quanh này tu giả mã núi bắt đầu tranh đoạt hắn buông tha phòng tu luyện, trong lúc nhất thời đấu phi thường kịch liệt. Đối với lần này, hắn lắc đầu, trong lòng chẳng đáng tuật cùng, một cái phế phòng tu luyện mà thôi, có cần phải liều mạng như vậy sao? Không đi quản nữa những người đó thành kiểu, ô Chí đi thẳng tới một cái tử sắc phòng tu luyện trước. Trong lúc nhất thời, diễn võ tràng lên tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tử sắc 16 cái phòng tu luyện, vậy cũng là huyền long nội đường cao thủ chân chính, ngoại trừ 16 cái vương giai phòng tu luyện, tử sắc trong phòng tu luyện tu giả, đều là nhân cấp người mạnh nhất. Cái này có trò hay xem, dĩ nhiên người chọn đầu tiên thượng trang xâm phòng tu luyện. Có người nói trang xâm đệ đệ trang thiệu, ở Hoàng Thành bị người đánh chết, hiện tại chính là đầy mình lửa giận không chỗ phát, cái này con người mới đụng vào nòng súng. Trang sâm đang đang trùng kích vương giai, một ngày thành công, sợ là sẽ phải ở vương giai trong cao thủ cũng có một tịch vị. Ta đoán hắn đỡ không được trang sâm ba quyền. tối đa hai quyền. Trung quanh này tu giả nghị luận đồng ý, đối với ô Chí hạ tràng rất là chờ mong, thế nhưng nhưng không ai xem trọng ô Chí, Chỉ vì trang sâm thực lực quá mạnh mẽ. Ô Chí kiều kiều môn, rất là bình thản nói ra, ra đi, ta nhìn chúng phòng tu luyện này. Ở trong mắt ô Chí, chỉ cần không có đạt được vương giai. Hắn liền không có sợ hãi chút nào, tất cả, dù cho đối mặt là tử sắc phòng tu luyện, hắn vẫn cuồng vọng không gì sánh được. Biến, ta bây giờ không có hứng thú phái ngươi. Ô chí rất ngông cuồng, thế nhưng trong phòng tu luyện người dĩ nhiên so với hắn còn cuồng, trực tiếp bạo nổ âm thanh nguyện rủa mắng lên. Ô chí lông mi dương lên, cảm thấy mình uy nghiêm bị khiêu khích. Chỉ thấy hắn một cước đá ở đó tu luyện thất cửa phòng, hung bá mười phần kêu lên, cái này không lăn ra đây, đánh bể ngươi đổ trứng mềm. Muốn chết. Một cổ hung hãn khí thế từ trong phòng tu luyện bức bán ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang, phòng tu luyện cửa phòng trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Tô Chí phản ứng đúng lúc, tại nơi cửa phòng mới vừa khởi thời điểm, liền trước tiên tránh thoát đi, nếu không, khẳng định bị đập vỡ vạn. Thình thịch, cửa phòng rơi trên mặt đất, vang lên đầy trời bụi bay, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng theo rung rung. Bởi vậy có thể thấy được, khí thế của người nọ mạnh bao nhiêu. Tô Chí trong lòng dùng mình, tính khiêu chiến hướng đối phương nhìn lại, chiến ý 10 phần a. Người nọ hung tợn liếc Ô trí liếc mắt, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, ngươi là ai? Đối với Huyền Long Đường tu giả, hắn hầu như đều biết, mà Ô trí lại lạ mặt vô cùng. Ngươi là ai? Ô trí lông mi dương lên, nạo khí mười phần hỏi. Người nọ cau mày một cái, tự tin vô cùng nói ra, Trang Sâm. Trang Thần. Ta xem là giả thần giả quỷ, Hoàng Thành có một Trang phục tao, nơi đây lại có một Trang thần, các ngươi không biết là huynh đệ chứ? Đều như thế yêu Trang bức. Ô Chí mắt lén nhìn đối phương, Rất là khinh thường nói. Trường 250, ba ngày sau quyết chiến. Muốn chết. Trang sâm mở trường hai mắt, một cổ hung bạo khí thế của bức bắn ra, làm cho một loại hung tàn cảm giác. Nhìn, ngay cả tính cách đều là giống nhau, đều là như thế cần ăn đòn. Ô trí cảm thụ được một cổ áp lực, toàn thân tất cả tế bào tựa hồ cũng muốn sôi trào. Cái này trang sâm mặc dù chỉ là nhân cấp cửu cấp cảnh giới, nhưng là hơi thở của hắn lại có một tia vương giai cao thủ mùi vị, khiến ô trí cảm thụ được một cổ áp lực. Nghe được ô trí mà nói, trang sâm khí thế của đột nhiên lần thứ hai kéo lên cao, trên người bộc phát ra nồng đậm sát ý, hung ác trừng mắt ô trí. Chí. Người chính là ô trí, là ngươi sát đệ đệ ta. Hai mắt của hắn trong, trang đầy nồng nặc tới cực điểm cựu hận, rất hiển nhiên, hắn và trang thiệu giữa tình cảm rất thâm. Ô trí lông mi dương dương, đối với hắn ánh mắt cựu hận, không lọt vào mắt. Nguyên lai thực sự là huynh đệ, các ngươi có thể gọi là trang bức huynh đệ. Muốn chết! Trang sâm hung ác nhìn chầm chầm Âu Chí. Sắt khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ta sợ ngươi sao? Âu Chi khí thế mở ra, không nhường chút nào trở về trừng mắt Trang Sâm. Hai người khí thế của trên không trung đụng vào nhau, phát sinh đùng đùng lấm thanh. Trung quanh nguyên khí lập tức trở nên cuồng bạo, tứ vô kỵ đạn hướng bốn phía quét nang đi. Thân hình của hai người không khỏi đồng thời lắc lắc, đều là một bộ kiên kỵ biểu tình nhìn đối phương. Vừa rồi ngắn ngủi va chạm, thực lực của hai người bọn họ dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Âu Chi không khỏi một lần nữa quan sát Trang Sâm. Thần tình gian tràn ngập ngạo ý, gương mặt bởi vì phẫn nộ, thoạt nhìn có chút vằn mẹo, khí thế trên người ít hơn nhất vương dài tu giả. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Quả nhiên có cường tư cách. Hắn ở trong lòng nói rằng, tốt, ngươi có thể làm ta đối thủ, có can đảm hay không ở ba ngày sau nhất quyết sinh tử. Trang sâm khí thế của không giảm, cũng thừa nhận ô Chí thực lực, tự tin vô cùng nói rằng. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới trang sâm. Đối phương là nhân cấp cựu cấp tột cùng cảnh giới, lúc nào cũng có thể tiến vào vương giai. Làm sao? Không dám sao? Trang sâm khinh thường nhìn hắn, có một loại cư cao lâm hạ su thế. Ô trí con miệng lên, đồng dạng khinh thường liếc hắn liếc mắt, có gì không dám. Vậy ba ngày sau quyết sinh tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong vòng ba ngày, ngươi có thể hay không tấn thăng đến vương giai? Nghe được ô trí mà nói, trang sâm trong hai tròng mắt đống nhiên nổ bắn ra một cỗ tinh mang. Bắt đầu một lần nữa dò xét khởi ô trí đến. Hắn hiện tại chính là trùng kích vương Giai cảnh giới thời khắc mấu chốt, vốn cho là phai ô trí chỉ là nửa phút sự tình. Bây giờ thấy thực lực của đối phương không chút nào kém hơn bản thân, hắn lập tức thu lòng cảnh giác, càng không muốn cái này thời khắc mấu chốt này cùng ô trí đối chiến. Dù cho đối phương là của mình giết địch cựu nhân, hắn cũng phải nhịn ở. Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều biết, chỉ có thực lực mới là tất cả, còn như thù hận, chỉ cần thực lực đến. Báo thủ đúng là rất buông lòng sự tình. Hiện tại ô Chí khám phá hắn tâm tư, ngược lại không lo lắng chút nào, để hắn có chút vài phần kính trọng. Được, ba ngày sau, ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Trang sâm chỉnh trọng nói, sau đó trực tiếp trở lại phòng tu luyện, phủi đóng cửa phòng lại. Ô Chí sờ mũi một cái, trong mắt lóe ra một tươi cười quái dị. Ba ngày sau, hẳn là cũng đủ ta đem thực lực để thăng rất lớn một đoạn. Trang sâm có thể ở ba ngày hậu tấn lên tới Vương giai. Thế nhưng ô Chí lại tự tin ở 3 ngày sau, đem chiến lực của mình đề thăng vài lần. Chỉ cần hắn linh tu cảnh giới đề thăng, vô luận là tốc độ vẫn là lực công kích, đều phải nhận được rõ rệt đề thăng. 3 ngày sau, ta đem chém giết vương giai. Ô Chí trong mắt bỗng nhiên nổi bắn ra một đạo tinh mang. Hắn có cái kia tự tin, hắn lúc trước đã từng và mấy tên vương giai cường giả đối chiến, đối với vương giai cường giả có rất sâu hiểu rõ. Sau đó, hắn xoay người đi tới một cái hoàng sát phòng tu luyện trước. Trực tiếp đem bên trong tên kia tu giả đuổi ra ngoài Đối phương dĩ nhiên không dám có câu toán hận nào Ấm Ô Chi đem phòng tu luyện cửa phòng đóng lại Lưu lại một chúng tu giả hai mặt nhìn nhau Theo Bọn họ lập tức kích động Đối với ba ngày sau quyết chiến trở mong không lướt Các ngươi sai sai Hai người này cuối cùng ai sẽ thắng Còn cần đoan sao Nhất định là Trang Sâm Không cần thiết Trang Sâm đối với đệ đệ của hắn rất là thương yêu Ô Chi sát đệ đệ của hắn Hắn dĩ nhiên có thể nhịn được cửu hận trong lòng, không phải phải chờ tới 3 ngày sau mới quyết chiến, rất hiển nhiên, hắn không có đầy đủ nắm chặt. Ngươi ngu ngốc à, 3 ngày sau trang sâm đã là vương giai cao thủ, cái này ô Chí tại sao có thể là đối thủ? Chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, huyền long đường chúng tu giả bắt đầu nghị luận, đối với 3 ngày sau quyết chiến tràn ngập chờ mong. Ô Chí mới vừa vào nhập huyền long đường ngày đầu tiên, đã đem hơn 10 danh nhân giai tu giả đánh cướp, cường đoạt chúng tu người phòng tu luyện. Càng là trực tiếp cùng trang sâm chống lại, định hạ Tam Thiên sau quyết chiến. Hắn một hệ liệt cử động, chẳng những khiếp sợ toàn bộ huyền Long Đường, thậm chí còn truyền tới toàn bộ Hoàng Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Thành tu giả, đều đang nghị luận cái này gọi ô trí người. Một cái tiểu lầu sang trọng bên trong, tôn thiên nghe được tin tức liên quan tới ô trí, trong lòng vẫn hận không nớt, đồng thời trong lòng lại tràn ngập đố kỵ. Hắn và Lưu Quỳ đám người gặp gỡ lâu như vậy, đều không có thể đi vào nhập huyền Long Đường mà ô trí chỉ là vừa vừa tới hoàn thành, liền vào nhập huyền long đường, điều này làm cho hắn tâm lý rất là khó chịu, càng đối với ô trí tràn ngập hận ý. Một ngày nào đó, cháu ta Thuyên sẽ cho các ngươi biết ta đói lợi hại. Hắn ở trong lòng thề, sau đó hung hăng đem rượu trong ly rót vào bụng trong. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới, thậm chí cũng không có khiến Tôn Thuyên phát hiện. Người chính là Tôn Thuyên. Thanh âm của người kia rất là lạnh lùng. Tôn Thuyên thông suốt cả kinh, phong bị nhìn người đến. Tay trái giữ tại bên hông phương diện binh khí, tùy thời làm tốt đánh ra chuẩn bị. Nhà của ta vương gia rất thưởng thức ngươi, đặc mệnh ta tới mời ngươi gia nhập vào thần vương phủ. Thật vậy chăng? Ta nguyện ý gia nhập vào thần vương phủ. Tôn Thuyên vừa nghe đến thần vương phủ bà chữ, lập tức kích động run rẩy, không hề do dự đáp lại. Ngay tại lúc đó, ở trong hoàng cung, Lưu Nhã đang hầu ở hoàng đế Lưu Thái Minh bên người. Ô chi đã vào nhập huyền long đường. Không nên cùng ta nói hắn, nghe được cái tên này. Ta liền không nhịn được sát ý trong lòng. Lưu Nhã biến sắc, âm trầm nói, "Lưu Thái Minh cười ha hả liếc nhìn nàng một cái, tiểu tử này rất biết gây a, vừa xong Huyền Long Đường, đánh liền cấp hơn 10 danh nhân giai tu giả. Hắn nếu như không làm như vậy, hắn sẽ không gọi Ô trí. Lưu Nhã tuy là ngoài miệng nói không muốn nghe, cuối cùng vẫn là ứng với một câu. Vấn đề là, hắn cuối cùng dĩ nhiên cùng Trang Sâm định ra quyết chiến, ngay 3 ngày sau, nhất quyết sinh tử, Trang Sâm ở Huyền Long Đường nhân cấp tu giả chúng Mặc dù không thể xếp ở số 1, cũng có thể đi vào ba vị trí đầu, tôi trí lần này chỉ sợ là gặp nạn. À! Lưu Nhã kinh hô một tiếng, hắn làm sao không có chút nào yêu quý bản thân. Có người nói Trang Sâm đang đang trùng kích vương dai, hắn tại sao có thể là đối thủ? Phụ vương, ngươi nhanh lên một chút đi ngăn cản cuộc quyết đấu này a! Lưu Nhã bắt đầu cấp thiết đứng lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tại sao muốn ngăn cản? Tiểu tử này dám cự tuyệt nữ nhi của ta, vừa lúc nhân cơ hội này bỏ là nữ nhi của ta hết giận. Lưu Thái Minh căn cứ khuôn mặt, đằng đằng sát khi nói rằng, nhưng trong lòng âm thầm hảo cười rộ lên. Không được. Vì sao không nên? Ngươi không phải phát thể phải giết hắn sao? Hiện tại không cần ngươi xuất thủ, đã có người thay thế lao. Lưu Nhã sắc mặt của biến số biến, cuối cùng miễn cương nói ra, ô trí phải chết ở trong tay của ta, phụ vương, ngươi nhanh lên một chút ngăn cản cuộc quyết đấu này a. Huyền Long đường sự tình, ta cũng không tiện nhúng tay đấy. Nghe được câu này, Lưu Nhã vô cùng thất vọng. Trưng 251, thực lực đại tiến. Huyền Long nội đường, nhất kiện hoàng sắc trong phòng tu luyện, Ô Chi đang nhắm mắt tu luyện băng thần huyền bí quyết. Cái này hoàng sắc phòng tu luyện tụ nguyên trận, so với màu đỏ phòng tu luyện càng thêm cự lớn hơn nhiều, hoàn thiện rất nhiều, khiến Ô Chi phi thường thỏa mãn. Thế nhưng nghĩ đến 3 ngày sau quyết chiến, hắn nhất quan tâm, trực tiếp móc ra 4 miếng cao cấp nguyên thạch, phân biệt đặt ở tụ nguyên trận 4 cái trên mắt trận. Rất nhanh. Nguyên bản nguyên khí nồng độ liền phi thường kinh người phòng tu luyện, trong nháy mắt thay đổi càng thêm nồng nặng, gần như sắp hình thành nguyên khí dịch. Tô Chí rất là hài lòng nhìn đây hết thảy, sau đó bắt đầu bắt đầu tu luyện Băng Thần Huyền Bí Quyết. Nhất định phải tấn thăng đến nhân cấp tứ cấp. Băng Thần Huyền Bí Quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đem trong phòng tu luyện nguyên linh khí hấp thu được trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành thuần khiết nhất băng nguyên tố, bổ sung đến trong ốc tuần hoàn khí toàn trong. Chỉ thấy ở trong óc, tuần hoàn khí toàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng, rất nhanh thì tráng kiện một vòng. Dù vậy, Ô Chí vẫn ngại quá chậm. Hắn lại từ chữ vật nguyên giới trung ngóc ra mấy chai nguyên linh đan mở ở trước người, sau đó trực tiếp ngược lại một chai đến miệng chung. Năng lượng bàng bạc ở trong người tàn sát bừa bãi, nhưng theo sau băng thần huyền quyết vận chuyển, nhanh chóng hướng Thức Hải bên trong vọt tới. Rất nhanh, toàn bộ Thức Hải đều bị băng nguyên tố tràn ngập, từng cổ một hàn ý lạnh như băng không ngừng lưu chuyển, khiến Ô Chí đầu vẫn thanh minh không gì sánh được. Em gái ngươi cái này băng thần huyền bí quyết vẫn còn có nâng cao tinh thần tỉnh nao tác dụng, quả nhiên khá tốt. Âu Chi không ngừng vận chuyển băng thần huyền bí quyết, rất nhanh, ba cổ tuần hoàn khí toàn hoàn toàn tràn đầy đứng lên, toàn bộ bàng một vòng to. ở ba cổ nguyên linh tức giận hai bên trái phải, lại một đạo mơ hồ tuần hoàn khí toàn sinh thành. thấy vậy, Âu Chi chân phấn không thôi, hoàn toàn liền là một bộ liều mạng tư thế, đem băng thần huyền bí quyết vận chuyển cực nhanh, băng nguyên tố trực tiếp hướng tuần hoàn khí toàn trung bỏ vào. nhân cấp tứ cấp, nhất định phải nhân cấp tứ cấp. Ô Chí hầu như muốn kêu gạo, từng cổ một băng nguyên tố sinh ra, khiến mơ hồ tuần hoàn khí toàn từ từ rõ ràng. Ô Chí trừng lớn hai mắt, nhìn trong chọc vào đạo thứ tư tuần hoàn khí toàn, đang mong đợi có thể mau hơn ngưng tụ ra. Rốt cục, hắn thật dài hô khẩu khí, đạo thứ tư tuần hoàn khí toàn rốt cục ngưng tụ ra. Thành công. Ô Chí hầu như muốn hoan hô lên, chỉ thấy tại nơi trong ngõ, bốn cổ tuần hoàn khí toàn đan vào một chỗ, tản mát ra bảng bạc nguyên linh khí, khiến hắn sinh ra một cổ hào khí. Sau đó. Hắn lần thứ hai hứng phấn, hắn băng thần huyền bí quyết theo không ngừng tu luyện, cũng rốt cục tấn thăng đến đệ nhị tầng áo nghĩa. Cái này cũng ý nghĩa, hắn rốt cục có thể tu luyện trong đó linh pháp. Băng thần huyền quyết tinh nghĩa lập tức trong đầu nổi lên, nhất đạo linh pháp chiếu vào ô chi trong mắt. Băng phong tuyết bay đem băng nguyên tố dung nhập vào linh pháp trong công kích, băng phong hết thảy trung quanh, trời dáng đại tuyết. Đối với địch nhân phát sinh phô thiên cái địa công kích, cái này băng phong tuyết bay tuyệt đối là quần công linh pháp, ô chi trước tiên sẽ thích cái này linh pháp. Hảo linh pháp, đến lúc đó cầm trang xâm thử xem vi lực. Ô Chí mừng rỡ không thôi, lập tức bắt đầu tu luyện cái này bằng phong tuyết bay linh pháp. Thời gian vội vã trôi qua, Ô Chí đắm chìm trong trong tu luyện, như vậy, một ngày trôi qua, băng phong tuyết bay rốt cục sở bộ trưởng khống. Thật là khủng khiếp linh pháp. Ô Chí thì thào một tiếng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không thể nghi ngờ, cái này linh pháp vi lực phi thường cường đại, nếu như tu luyện tới đỉnh cấp, thậm chí có thể băng phong kilômét, thế nhưng em gái người... Đây cũng quá tiêu hao nguyên linh khí đi. Lấy Ô Chí trước mắt linh tu cảnh giới, dĩ nhiên chỉ có thể thi triển một lần băng phong tuyết bay. Được rồi, uy lực rất cường đại, Ô Chí rất thích, đối với ba ngày sau quyết chiến càng thêm mong đợi. Nô, no, thời gian kế tiếp, tranh thủ đem Huyền băng ngạo khí chém tu luyện thành công. Ô Chí trong lòng tràn ngập vô cùng ý chí chiến đấu, trong đầu lập tức trở về tạo nên Huyền băng ngạo khí chém công pháp ảo nghĩa. Huyền băng ngạo khí chém là huyền chi pháp, càng là thiên giai công pháp. Ô Chí từ đạt được phía sau vẫn luôn không có cơ hội tu luyện. Bây giờ làm ứng phó 3 ngày sau quyết chiến, Ô Chí rốt cục dự định tu luyện một ngày tu luyện thành Huyền băng nạo khí chém. Dù cho Trang Sâm tiến vào đến vương giai, Ô Chí cũng có thể trực tiếp coi rẻ đối phương. Bang bạc tin tức trong đầu quen quẩn, Ô Chí bắt đầu diễn tập trong đó áo nghĩa từ từ trong lòng sáng rực khắp, trong mắt thỉnh thoảng toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Đối với Huyền băng nạo khí chém linh ngộ, Ô Chí từ từ thông thấu tầng thứ nhất áo nghĩa đã bị hắn nắm giữ. T E R U I E -N, N N E T mở mắt ra, hắn lần thứ 2 móc ra 4 miếng cao cấp nguyên thạch, phóng tới tụ linh trận 4 cái mắt trận. Lúc này tuyệt đối không thể keo kiệt. Hơn nữa vừa mới cướp đoạt hơn 10 danh nhân giai tu giả, hắn trữ vật nguyên giới lại tràn đầy rất nhiều, hắn vẫn, vẫn rất có phấn khích. Tự động tu luyện mở ra, đem huyền băng ngạo khí chém quải thượng cơ. Sau đó hắn cũng bắt đầu vận chuyển lên huyền băng ngạo khí chém công pháp tinh nghĩa. Âu Chi yên lặng ở trong tu luyện, trung quanh nguyên khí theo công pháp vận chuyển hướng trong cơ thể vào tới bốn miếng cao cấp nguyên thạch ở tụ linh trận rút ra hạ toàn bộ chuyển hóa thành thuần khiết nhất năng lượng sau đó bổ sung đến trong phòng tu luyện hay là huyền chi pháp liên la đồng thời đem nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp sau đó thi triển ra dung hợp trình độ càng cao uy lực lại càng cường đây là huyền tu đặc biệt phương pháp mà huyền băng ngạo khí chém càng là thiên giai công pháp uy lực tương đương cường đại hoàn toàn đem nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp một chỗ thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu Huyền băng náo khí chém quý tích vận hành ở trong người hình thành, Âu Chí từng lần một tu luyện, để cho bọn họ triệt để thông đồng. Đương nhiên, Âu Chí lập tức mở hai mắt ra, ở con ngươi của hắn trong, một cổ tuyệt cường khí thế của tọ khắp ra. Ở khí thế kia trùng, kèm theo nồng nặc băng hàn, tựa hồ có thể đông lạnh triệt lòng của người ta động. Ta tu thành huyền băng náo khí chém, còn có ai là ta đối thủ? Âu Chí trong lòng bộc phát ra một cổ cường đại tự tin, đối với huyền băng náo khí chém uy lực, hắn mừng rỡ không thôi. Khí thế của hắn thu liễm, trong phòng tu luyện hàn khí nhanh chóng tiêu tán, Huyền băng ngạo khí chém là huyền chi pháp, đồng thời tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí, đây cũng là thiên giai công pháp, nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tiêu hao to lớn giống vậy. Cái này thiên giai công pháp, thực sự không phải người giai thực lực có thể hao tổn khởi. Ô trí trong lòng một trận bất đắc dĩ, đối với thực lực khát vọng càng thêm cường. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, không có bất kỳ ngoài ý muốn, tổng cộng 8 miếng cao cấp nguyên thạch, lúc này toàn bộ đều hóa thành bụi phấn. Toàn bộ phòng tu luyện càng là ưu ám rất nhiều, nguyên khí nồng độ thậm chí so ra kém diện võ chẳng. Nghèo rất dai A. Ta lúc nào có thể thực sự giàu lên A. Ô chí thở dài một tiếng, rất là khổ não nói rằng. Thế nhưng, cái này khổ não thấy thế nào đều giống như hạnh phúc khổ não. Nguyên vốn còn muốn đem vũ tu để thăng tới nhân cấp bắt cấp, không nghĩ tới ba ngày cứ như thế trôi qua, cũng tốt, điểm tâm sáng phai cái kia giả thần giả quỷ, ta cũng tốt điểm tâm sáng tu luyện. Nghĩ đến... Màu tím phòng tu luyện cũng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Ô chí có chút không xác định nói rằng, sau đó sửa sang một chút dung nhan, thần thái sáng láng đi ra phòng tu luyện. Chương 252, ngươi có chút để cho ta thất vọng. Mau nhìn, ô chí đi ra. Ta còn tưởng rằng hắn muốn làm rụt đầu ố quy đây, ma ma thẳng thạo. Đi ra thì thế nào? Có thể gánh nổi trang sâm một quần sao. Trang sâm thế nhưng tấn thăng đến vương giai. Ô chí mới vừa đi ra phòng tu luyện. Đám người chung quanh mà bắt đầu nghị luận Nay thanh âm đáng ghét truyền vào trong thai của hắn Khiến hắn không khỏi cau mày một cái Hắn sờ mũi một cái Tựa hồ không có nhân xem trọng ta đây Hắn ở trong lòng thầm nghĩ như thế Người quả nhiên không để cho ta thất vọng Đúng lúc này Nhất đạo âm lãnh thanh âm truyền đến Ẩn chứa vô cùng tự tin Ô chí quay đầu nhìn lại Chỉ thấy trang sâm đang lánh ngạo nhìn chăm chú vào hắn Có một loại trời xanh cảm giác về sự ưu việt Ô chí chân mày đông lại một cái Sâu đầm liếc một cái trang sầm, lúc này, đối phương khí tức ba động rất là táo bạo, nửa xem tu vi của hắn, đã tấn thăng đến vương giai nhất cấp, Chỉ là, còn chưa kịp vững chắc mà thôi. Ngươi nhưng có chút để cho ta thất vọng, khí tức bất ổn, không có vương giai cái giá, nhưng không có vương giai chiến lược, ngươi không phải của ta đối thủ. Ô trí hờ hững nhìn hắn, thanh âm rất là bình thản. Hắn vừa nói sau, đám người chung quanh bật người an tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn hắn, Nhân gia thế nhưng vương gia cao thủ à, ngươi một cái tiểu tiểu nhân cấp lâu la, thật không ngờ coi nhẹ nhân gia điều này khiến người ta làm sao chịu nổi Trên mặt mọi người biểu tình, lập tức trở nên chẳng đáng đứng lên, đối với ô trí cuồng vọng, bọn họ đã không hứng nổi khinh bị tâm tình. Trang sâm ánh mắt đông lại một cái, khí tức trên người càng thêm táo bạo. Đã như vậy, vậy đến diễn võ tràng thượng đánh một trận. Sớm liền phải như vậy. Ô trí nhún nuôn mai, chiến ý trong lòng ngập trời, đối với cái này đánh một trận hắn đồng dạng chờ mong thật lâu, mọi người đi tới diễn võ tràng, hai người rất nhanh thì làm dáng, dừng tay. đúng lúc này, nhất đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, đó lấy chỉ thấy lưu nhã hấp tấp xông vào, trực tiếp cắm vào hai người trung gian. chỉ là của nàng một đôi mắt lại nhìn tròng trọc vào ô chí, thần tình rất là phức tạp. một trận chiến này ngươi không thể đánh. lưu nhã trực tiếp nói với ô chí, giọng nói có một loại như đinh chém sắt mùi vị. ô chí nhíu, không biết nói gì nhìn người nữ nhân này. Trong lòng không ngừng đích nói thầm, nữ nhân này thực sự là đa sự. ngươi trực tiếp nhận thua đi, dù sao cũng hơn mất mạng cường. Lưu Nhã cấp bách, không cố kỵ chút nào ô trí bộ mặt, trực tiếp kêu lên. Hoàng ngội, không nên hồi nháo, trận này quyết chiến 3 ngày trước liền xác định được, làm sao có thể sẽ đình chỉ. Hai bên trái phải, Lưu Năng rất là nghiêm túc khiển trách. Trong lòng của hắn đồng dạng chờ mong ô trí bị giết chết, hiện tại ô trí không tự lượng sức khiêu chiến trang sâm, chính là cơ hội tốt nhất. Hắn làm sao có thể sẽ làm Lưu Nhã phá đi? Nghe được đi, không nên hồi nháo, chúng ta còn muốn chiến đấu. Ô Chí thản nhiên nói, đối với Lưu Nhã thật là tốt tâm, căn bản cũng không có để ở trong lòng, ngược lại cho rằng là đối với hắn nục nhã. Hắn làm sao có thể sẽ tiếp thu như vậy kiến nghị? Trong lòng của hắn, cho tới bây giờ cũng không có bất chiến mà bại ví dụ. Ngươi. Lưu Nhã tức giận, tức giận trừng mắt ô Chí. Thế nhưng, ô Chí lại căn bản không nhìn hắn, khuôn mặt không nhìn được. Lưu Nhã tức giận một mạch dậm chân, giận dữ nhường qua một bên, cơ hồ là rít gào nhất quát: "Vậy ngươi liền đi chết đi! Hắc hắc, hôm nay ngươi phải chết!" Trang Sâm trong mắt bỗng phát ra ánh mắt kiêu hận, lời vô ích thật nhiều. Âu Chi lạnh rên một tiếng, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên nhất đạo nóng bỏng thất luyện, hướng đối phương chém tới. Trang Sâm cũng không tránh né, cuồng bạo khí thế dâng ra, huy quyền hướng liệt dương đao chặn lại. Ở trên tay hắn mang theo một bộ tinh mang loẹt loẹt quyền sáo vừa nhìn liền không phải là phàm vật ầm kịch liệt tiếng oanh minh vang lên cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía hoành quyển đi ra ngoài ở giữa không trung phát sinh tiếng nổ đùng đoàng lưỡng thân thể của con người đồng thời hướng về sau lắc lắc tuyệt mệnh đao ô trí rung cổ tay một đem phi đao ra tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ thấy hàn mang hiện ra sau một khắc đã đến trang sâm trước mặt của ầm trang sâm phản ứng thật nhanh trực tiếp đấm ra một quyền đem phi đao đập bay ra ngoài liều tinh truy địa Hán khí thế trên người tăng vọt, vương dai thực lực hiện ra, nhất đạo hung bạo quyền pháp hướng ô trí hoanh khứ, xem khí thế kia, giống như là một viên lưu tinh từ thiên lên rơi. Tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, thanh thế lớn, uy lực vô cùng. Cùng lao tử so với tốc độ. Ô Chí liên tục cười lạnh, trò chơi ra tốc mở ra, cả người như thật như ảo mở dạng, căn bản là không có cách nắm lấy thân ảnh của hắn. Hán bây giờ linh tu cảnh giới đã đạt được nhân cấp tứ cấp, có thể phát huy ra trò chơi tốc độ càng cao. Công kích gia tốc, công kích gấp bội, Thật ba quyền. Ô Chí thu hồi liệt dương đao, dĩ nhiên cũng lấy quyền pháp hướng đối phương khởi xướng công kích, nhất đạo cuồng bá khí độ từ trên người của hắn bức bắn ra. Quyền pháp đối quyền pháp. Ngươi không là am hiểu nhất trường quyền pháp sao? Ta đây ngay quyền pháp thượng tướng ngươi áp chế. Ầm. Quyền của hai người thủ lĩnh lấy hung bạo nhất phương thức đụng vào nhau, cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Ô Chí bức liên tiếp lui về phía sau. Chửi thề một tiếng, hắn không khỏi nguyền rủa mắng lên. Trang Sâm trên tay có nguyên khí quyền sáo, hơn nữa lại là vương giai cảnh giới, một quyền này hắn dĩ nhiên hoàn toàn không là đối thủ. Mê nguyên quyền, Điển chữ công kích, Âu Chí lập tức cải biến sách lược, đem điển chữ công kích mở ra, từng đạo quyền ảnh đánh ra, sau đó một mạch hướng Trang Sâm bao phủ đi. Thân hình của hắn trợn trái trợn phải, hốt trước hốt phía sau, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, vây quanh Trang Sâm không ngừng công kích. Rất nhanh, Trang Sâm bị dậm dạp chẳng trị quyền ảnh toàn bộ chôn vùi. Đám người chung quanh thấy vậy. Mỗi một người đều có chút si ngốc đứng lên. Cái này, cái này phương thức công kích thực sự quá đặc biệt. Phá cho ta. Trang sâm trợn quát một tiếng, khí thế cường đại tỏ khắp ra, nhất chiêu hung bá chi quyền đánh ra, trực tiếp đem đẩy trời quyền ảnh đánh nát. Bất quá, hắn cũng không chịu nổi, ở ô Chí luân phiên dưới sự công kích, cũng chịu một ít vết thương nhẹ, thoạt nhìn có chút chật vật. Tuyệt mệnh đao. Băng tiện thuật. Ô Chí hai tay liền động, tay trái không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra tuyệt mệnh đao Tay phải thì ngưng tụ ra từng đạo băng tiễn, sau đó hướng trang sâm vào tới. Trang sâm biến sắc, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng thật mỏng nguyên khí khải. Đây chính là vương giai tu giả độc hưu chính là thủ đoạn. Hai chân của hắn trên mặt đất một bước, giống như một viên đạn pháo một dạng, hướng ô Chí đi. Ở hai tay của hắn trong lúc đó, cùng bạo nguyên khí kịch liệt lúc đích, hắn tự hồ đang nổi lên nhất chiêu hung mãnh công kích. Ô Chí triển khai huyễn chân bước, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Thủy Trung cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Sau đó tuyệt mệnh đao cùng băng tiễn không ngừng bắn ra, hoàn toàn đem tràng sâm bao phủ. Tràng sâm bên ngoài thân nguyên khí khải sáng tối chấp trờn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, một mạch tức giận hắn gào khóc trực hiếu. Một chiêu này đã bảo rủ quái. Ô Chí cười đắc ý đứng lên, nhớ tới kiếp trước chơi game lúc, dùng ma pháp đánh buộc chẳng cảnh. Chương 253, băng phong tuyết bay. Cái này ô Chí quá vô sỉ. Tấm gương A. Ô chí đây là muốn khai sáng một cái linh tu phương thức chiến đấu à, phải học tập. Cái này ô chí không chỉ có là linh vũ song tu, vũ tu cùng linh tu dĩ nhiên có là viễn trình công kích, cái này còn khiến người ta đánh như thế nào. Người chung quanh bắt đầu nghị luận, có khinh bỉ, cũng có tán thưởng. Ô chí, có loại dừng lại đánh một trận. Trang sâm tức giận nổi trận lôi đình, khí thế trên người khô loạn không nớt, tốc độ của hắn tuy là cũng rất nhanh, nhưng là cùng ô chí vừa so sánh với, đem phải thì phải yếu bạo nổ. Những lời này người quen thuộc như vậy đây. Nghe trang sâm mà nói, ô trí có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn trong nháy mắt chợt nhớ tới ở thu danh sân lúc, ôn hòa hạo đồ đánh một trận. Bất quá, hắn trong nháy mắt lại bạo giận lên, nếu không phải dễ hạo đồ, khâu nhược tuyết cũng sẽ không bị bắt đi. Đã như vậy, ta đây giống như ngươi mong muốn. Ô trí chợt quát một tiếng, rốt cục không hề ị vào thân pháp tháo chạy, từ trên người của hắn hiện ra hung manh khí thế, có một cổ nhẹ nhàng, lại có một loại băng hàn ở thân thể hắn mặt ngoài còn có một cổ vô hình sát khí tọt khắp, giống như là cắn người khác độc xà, bất cứ lúc nào cũng sẽ trương khai phong duệ răng nanh. Liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí bứt phát xuống, tọt khắp ra một cổ hơi thở nóng bỏng. Huyền nguyên luân vật, liệt địa chém. Trong cơ thể, theo phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển, một cổ nhẹ nhàng phong nguyên tố dũng mãnh vào liệt dương trong đao, đem khí lưu nóng bỏng thôi phát càng thêm mãnh liệt lên. Đồng thời, trong ốc băng nguyên tố cũng đang lăn lộn nổi, theo đặc biệt kinh mạch cũng dụng mạnh vào đến liệt dương trong đao, lạnh như băng khí lưu trực tiếp đem liệt dương đao bao vây lại. Liệt điệu chém bổ ra, nhất đạo hình cung đao mang loại ra, bộc phát ra mạnh mẽ uy lực. TRUIN -E VN cái này nhất đao trong, có gió thanh linh, hỏa cực nóng, nước đá hàn lãnh, tất cả khí tức dung hợp vào một chỗ, ma sát ra kịch liệt hoa lửa, cảnh có một loại hủy thiên diệt địa uy thế. Trang Sâm sắc mặt thay đổi, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, ở ngoài thân thể hắn nguyên khí kia khải càng thấy ngưng thật. Quần tinh rực rỡ, trang sâm trợn quát một tiếng, ở quả đấm của hắn trên, đột nhiên bộc phát ra gai mắt thần quang, kia sáng, kia vạn trượng, hầu như chiếu lấn toàn bộ huyền long đường. Âu chí hai mắt không khỏi nhéo lại, con mắt có một chút đâm nhói. đúng lúc này, đối phương nắm tay ầm ầm đập tới, khiến hắn cảm thụ được một cổ uy hiếp to lớn. thình thịch, liệt dương đao thật cao bắn lên, hai người công kích đánh vào cùng nhau, phát sinh đinh thay nhức gót vậy âm thanh cùng bạo nguyên khí tứ vô kỵ đạn hướng bốn phía quét ngang đi, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem hai người bước liên tiếp lui về phía sau. Tuyệt mệnh đao. Ô Chí trong mắt lóe lên nhất đạo lệ mang, nhưng thấy hắn thủ đoạn giun lên, vẻ hàn quang hiện ra, trực tiếp hướng trang sâm bắn xuyên qua. Cái này trang sâm tuyệt đối là chiến đấu cao thủ, kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, Ô Chí thủ đoạn vừa động, hắn liền ngay đầu tiên né tránh, Ô Chí phi đao thất bại. Thực sự là một cái tốt đối thủ, chỉ là hết thảy đều phải kết thúc. Ô chí thì thào một tiếng, từ trên người của hắn đột nhiên hiện ra một cổ bàng bạc hàn ý. Hai tay của hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú, tựa hồ rất là cất lực, theo hai tay của hắn luật động, vẻ này băng hàn chi khí càng ngày càng quá mức. Băng, phong, tuyết, phiêu. Ô chí cơ hồ là từng chữ từng câu hô lên, mỗi một chữ tựa hồ cũng muốn đem trên người của hắn khí lực hao tổn vô ích. Sắc mặt của hắn có một chút tái nhợt, không biết là bị hàn khí đông, vẫn là nguyên linh khí không đông đảo. Đột nhiên Hai con mắt của hắn sáng choang, chỉ thấy hai tay của hắn về phía trước đẩy. Trung quanh nguyên khí điên cuồng vọt tới, sau đó lấy hắn làm trung tâm, thấy lạnh cả người hướng bốn phía tọ khắp đi. Tuyết rơi. Không biết là người nào hô một tiếng, mọi người mới phát hiện, trên bầu trời dĩ nhiên phiêu khởi hoa tuyết, cơ hồ là trong nháy mắt, đông tuyết kia biến thành đại tuyết. Tuyết này lạnh quá. Một ít tu giả ngẩng đầu nhìn trời, tuyết lạc ở trên mặt của bọn họ, lập tức nước vào ra. Chúng tu giả kinh hãi, liên tục hướng về sau rút lui nhanh chóng thoát ly đại tuyết phạm vi bao phủ chỉ thấy ở phía trên chiến trường kia lấy ô trí làm trung tâm rét lạnh kia nhanh chóng khuếch tán rút ra trung quanh băng nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ phương viên trong vòng 10 thước lại bị một tầng băng đóng băng lại bầu trời đại tuyết phất phối, càng là cổ vũ băng phong uy lực ở ô trí đối diện trang sâm đi lại chật vật đi về phía trước trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra không ngừng ngăn cản băng phong lực lượng đại tuyết nện ở nguyên khí của hắn khải thượng dĩ nhiên đập ra từng cái hố Trong lúc nhất thời, trang sâm rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Dựa vào A, ta linh tu cảnh giới quá thấp, nói cách khác, trực tiếp đem đối phương đóng băng. Ô trí vội vã móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được nguyên linh tức giận khôi phục, ta tâm lý mới thả thả lòng đứng lên. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dừ tợn, ở trên tay hắn, một bả sáng lấp lóa xuất hiện, nhắm vào trang sâm biết hầu, sau đó đầu thủ hất ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này nhất đao ngươi như thế nào ngăn cản chết đi cho ta. The ANGZ. Nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cô chỉ có chút ngạc nhiên xem cùng với chính mình phi đao bị đánh bay, sau đó trong nháy mắt giận dữ. Hắn hung ác trừng mắt Lưu Năng, đằng đằng sát khí kêu lên, ngươi đây là ý gì? Huyền Long Nội Đường tu giả đều là đồng lương, hắn đã thua, ngươi lại cần gì phải giết hắn? Lưu Năng một bộ đương nhiên biểu tình, trên người ngạo khí mười phần, hoàn toàn một bộ thiên đăng quốc đại hoàng tử phái đoàn. Em gái ngươi a? Ô chí trong lòng tức giận không nớt. Ngươi phải hiểu rõ, cái này là sanh tử quyết chiến, không phải trẻ con buộc địch, ta hiện thiên không giết hắn, hắn ngày mai cử muốn giết ta, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Ô chí lạnh lùng nói, giọng nói rất nặng tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm súc. Cái này vừa nói, chung quanh chúng tu giả lập tức sôi trào. Đây là cái gì tiết ấu? Dĩ nhiên trực tiếp khiêu khích hoàng tộc hoàng tử. Phải biết rằng, đại hoàng tử lưu năng không chỉ có là hoàng tộc hoàng tử. Càng là một gã sớm đã tiến nhập vương giai cao thủ chân tránh. Ánh mắt của mọi người đều hướng Lưu Năng nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của đối phương âm trầm, sắc ý kia u -um mịt ta. Tuyệt mệnh đao. Ô chí không để ý tới nữa Lưu Năng, lần thứ hai bắn ra một bả tuyệt mệnh đao, thẳng đến trang sông đi, ngày hôm nay hắn là quyết định, nhất định phải đem đối phương chèm giết. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng quá tháo. Lưu Năng khí phách không ngờ, khí thế cường đại tuôn ra, lần thứ hai đem ô chí phi đao đánh bay. Hai mắt của hắn trừng mắt ô trí, trong lòng tức giận ngập trời. Chửi thêm một tiếng, Ô trí trực tiếp bạo nổ thổ tụ, trong lòng đối với lưu năng rất là bất mãn. Đã như vậy, ta đây liền hướng tựa như đánh bay hơn nữa. Ô trí cuồng vọng kêu lên, lần thứ hai khiến cho mọi người chung quanh ghé mắt. Hắn cẩn thận cảm thụ trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí, trong lòng âm thầm thở phào. Huyền băng ngạo khí chém. Ô trí ở trong lòng trầm quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng dâng lên. Liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, một cổ uy nghiêm khí thế từ trên người của hắn tỏ khắp ra, một mạch hướng lưu năng đánh tới. Trưng 254, nhất chiêu chém bạo nổ vương giai cao thủ. Trong không khí tràn đầy từng cổ một khí tức lạnh như băng, toàn bộ diễn võ trảng tựa như lập tức đến nhất nghiêm lạnh mùa đông. Lạnh quá! Chu vi này vây xem tu giả, không khỏi đánh cái dùng mình, rất nhiều tu giả thậm chí vận khởi nguyên khí, ngăn cản hàn khí tập kích. Một cổ gió lạnh thổi qua, càng là cổ vũ hàn khí thế. Thôi ở trên mặt của mọi người, có một loại đến xương cảm giác. Đây là cái gì công kích? Dĩ nhiên có thể khiến cho tự nhiên biến hóa. Mọi người bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Mà lúc này, ô Chí thần sắc trên mặt trịnh trọng không gì sánh được, nhưng trong lòng thì không được chửi mà nó. Thảo, cái này huyền Chi pháp cũng quá tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí. Hắn trong óc nguyên linh khí một số gần như khô kiệt, trong cơ thể nguyên khí cũng là tiêu hao hơn phân nửa, khiến hắn khổ não không thôi. Liệt Dương đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo khổng lồ đường vòng cung, một mạch hướng Lưu Năng phách chém tới. Cái này nhất đao hùng hổ, uy bá không gì sánh được, có một loại người ngăn cản tan tác tơi bởi thế. Nhất là trung quanh băng hàn cùng gió to, càng là đem cái này nhất đao uy thế dồn ép đến mức tận cùng. Ám sát màu trắng đao mang từ Liệt Dương trên đao thoát ly ra, trên không trung bị bám một tầng thật dày sương lạnh. Lưu Năng sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, toàn bộ tâm thần tựa hồ cũng đã bị khí tức lạnh lẽo ảnh hưởng, bắt đầu run rẩy trong cơ thể hắn nguyên khí nhanh chóng bắt đầu khởi động ở bên ngoài thân ngưng tụ thành nguyên khí khải ngăn cản băng hàn tập kích thế nhưng nguyên khí khải tựa hồ lập tức mất đi tác dụng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở băng hàn thật là đáng sợ công kích lưu năng trong lòng tràn đầy khiếp sợ hắn trong nháy mắt hiểu ra cái này nhất đạo không thể khiêng thế nhưng hắn lại phải khiêng hắn là hoàng tộc hoàng tử lại là luôn luôn lấy uy mánh bá đạo nổi sương nếu như hắn khiếp đảm né tránh nhất định sẽ bị chúng tu giả chẳng đáng Dù sao, Tô Chí chỉ là một người giai tu giả, mà hắn cũng vương giai cao thủ. Hoàng tộc thân phận của Hoàng tử không cho phép hắn nẹ tránh, sở dĩ, cái này nhất đau hắn phải khiêng. Ở trong tay của hắn, một thanh khổng lồ trường đao xuất hiện, trong cơ thể nguyên khí rất nhanh dũng manh vào trường đao tròng, một cổ hung bá khí độ phá thể ra. Hai con mắt của hắn trong bộ phát ra hào quang kinh người, bưu hãn, bá đạo khí thế phóng lên cao. Ta tuyệt đối sẽ không thua người đấy. Hắn đông nhiên cao quát một tiếng, cơ lên trong tay trường đao một mạch hướng đường vòng cung chém tới, thình thịch, trường đao mới vừa chém ở hình cung kia đao mang trên, trong nháy mắt bị niệp diệt vô tung, trường đao càng là trực tiếp cắt thành mấy khúc. Không được, lưu năng sắc mặt đại biến, chờ hắn còn muốn biến chiêu thời điểm, căn bản là không kịp. Trong mắt của hắn hiện lên nhất đạo vẻ điên cuồng, trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt dũng mãnh vào nguyên khí khải trong, hắn lại muốn bằng vào nguyên khí khải, nghịch kháng ô trí công kích, lạnh như băng đao mang chém ở nguyên khí khải trên bộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động, nguyên khí của hắn khải trong nháy mắt và mẹo. "Cho ta đứng vững." Lưu năng ở trong lòng quát lớn đạo, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuần ra, hắn gương mặt đều biến hình, thoạt nhìn rất là dữ tợn. "Vô dụng, chẳng cho ta bạo nổ." Tô trí trên mặt của lóe ra nụ cười tà dị, thoạt nhìn rất là quái dị. Đến lúc này, hắn Tiêu Hao cũng hầu như muốn đến cực hạn, thế nhưng, trong lòng có của hắn một loại tín niệm, đem vương giai cao thủ chém bạo tín niệm. Nghiên ép Liệt Dương Đao mang theo nội nghiền ép hết thể khí thế, trong nháy mắt đánh bại Lưu Năng Nguyên Khí Khải. Hung Bạo Đao mang trực tiếp hướng Lưu Năng thân thể hành khứ. Lưu Năng sắc mặt đại biến, ngay thời khắc tối hậu, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo hường quang, đem Đao Mang đỡ được. Thế nhưng Huyền băng ngạo khí chém cường đại lực đánh vào, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thình thịch, Lưu Năng thân thể lướt qua đám người xung quanh, trực tiếp đụng vào một gian phòng tu luyện thượng, phát sinh kịch liệt tiếng quanh minh. Sau đó Lưu Năng sắc mặt trắng nhợt một cổ tiên huyết phun ra, cả người thoạt nhìn rất là chật vật. Âu Chi đồng dạng không dễ chịu, chính là vừa rồi trong chốc lát võ thuật, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí hầu như toàn bộ hao tổn vô ích, nhưng là trên mặt của hắn bảo trì cái này một cổ lành ý, ngạo nghễ mà đứng, từ xa nhìn lại, khí thế vẫn rất đủ. người chung quanh hoàn toàn bị chấn trụ, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Âu Chi nhân cơ hội này, nhanh chóng móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận phục hồi từ từ. Trong lòng của hắn thở phào, lưu năng còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài thổ huyết, cả người thoạt nhìn chán trường không gì sánh được. Ta dĩ nhiên bại, hơn nữa còn là bại ở một cái nhân cấp tu giả trong tay, bại thê thảm như thế. Trong lòng của hắn tràn ngập khổ sát. Nhất chiêu, vẹn vẹn chỉ là dùng nhất chiêu. Lưu năng bị trực tiếp đánh bay, hắn lại khiến không có ngăn trở ô trí nhất chiêu. Tất cả mọi người náo thần kinh đều đường ngắn, đây hết thảy thực sự quá hư huyễn, để cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp thu. Lúc nào nhân cấp tu giả cường đại như vậy? Hoặc có lẽ là vương gia tu giả như vậy yếu đuối? Hảo có nam nhân vị a, đây mới là trong lòng ta vương tử, hắn quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hai bên trái phải, Lưu Nhã nhìn Ô trí, một đôi trong ánh mắt đầy sao, sắc mặt từng đỏ, một bộ mê gái răng, "Dốc, ta quyết định, nhất định phải gả cho nam nhân như vậy." Hai mắt của nàng trung bỗng nhiên bộc phát ra nóng dục thần mang, tràn đầy ý nghĩ yêu thương nhìn chằm chằm Ô Chí không rời mắt. "Ngươi là của ta." Người nào cũng đừng nghĩ đưa ngươi từ trong tay của ta cấp đi." Lưu Nhã Si ngốc nhìn chằm chằm Ô Trí. "Còn có ai?" Ô Trí mắt lạnh trung quanh, nạo ý nghiêm nghị nói. Toàn bộ diễn võ tràng vắng vẻ không gì sánh được, không có nhân đáp lại hắn, Lưu Năng cũng không đợi nổi Ô Trí nhất đạo, bọn họ càng thêm không có khả năng. Nếu không phải thời khắc tối hậu, Lưu Năng trên người bộc phát ra hồng hoa cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Lấy nhân cấp thất cấp cảnh giới, đánh một trận chiến bại một gã thực lực cường đại vương gia cao thủ. Ô Chí xem như là phá kỷ lục. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía trong ánh mắt của hắn, tràn ngập kính nệ. Huyền Long Đường lấy thực lực vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể làm cho người tin phục. Ô Chí đưa mắt nhìn sang Trang Sâm, lúc này Trang Sâm hai mắt dại ra, cả người đều sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đâu còn có một chút chiến ý. Ôn ảo con rồi không có, chúng ta quyết đấu tiếp tục. Ô Chí trên mặt lộ ra một nụ cười tà dị, cổ tay của hắn ngăn, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay. Nghe được hắn, trang sâm một cái giật mình, lập tức phản ứng kịp, cơ hồ là hiết tư để lý chu lên, ta đổi hàng, ta chịu thua, cầu ngươi không nên. Hắn sợ, hắn bị ô trí thủ đoạn dọa sợ, ở không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Trung quanh chúng tu giả đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, hướng hắn như vậy rất sợ chết người, sẽ chỉ làm người khinh thường. Thực sự là không thú vị. Ô trí có chút hánh hánh nhiên thu hồi phi đao, rất là coi thường liếc một cái trang sâm, đối với này người. Hắn triệt để không có hứng thú. Hiện tại, ta chiếm lưu năng phòng tu luyện, có người có ý kiến gì không? Ô trí mắt lạnh quét bốn phía, không có người nào trả lời. Còn như trang sâm tử sắc phòng tu luyện, trực tiếp bị hắn buông tha. Như là đã đánh bại vương giai cao thủ, tự nhiên muốn chiếm đối phương phòng tu luyện. Vương giai phòng tu luyện thế nhưng huyền long đường tốt nhất phòng tu luyện. Trưng 255, thiên huyền tông muốn vợi môn đồ. Ô trí nhất đao đánh bại vương giai cao thủ lưu năng. Cả người danh vọng trong nháy mắt ở Huyền Long Đường nhảy lên tới đỉnh điểm. Không được, Ô Chí bằng trận chiến này, lập tức tế thân đến Huyền Long Đường hàng trước nhất, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Ta lúc nào có thể đạt được Ô Chí phân nửa trình độ, ta liền nốt nhang. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, Ô Chí liền là thần tượng của ta, ta mục tiêu. Hừ, Ô Chí sớm liền là thần tượng của ta, ngươi đã lạc đơn vị. Ta muốn bang Ô Chí nhặt xà phòng. Một gã nhỏ là mê gái nhất nhìn Ô Chí, hắn vừa nói sau Người chung quanh trong nháy mắt lộ ra chán ghét biểu tình. Biến, thần tượng của ta không cào cơ. Không thể phủ nhận, ô Chí nhất chiến thành danh. Lưu nhã yêu nhã đi tới ô Chí trước mặt, thần tình có chút kích động, trong hai mắt một mạch mạo tinh tinh, tràn đầy sùng bái nhìn hắn. Ô Chí, ngươi quá lợi hại, ta yêu thích ngươi. Vừa nói, kích động liền muốn tiến lên đi ôm ô Chí. Ô Chí vội vã lắc mình tránh thoát, lông mi dương lên, cao ngạo nói ra, không cần phải yêu anh, ca, chỉ là một truyền thuyết. Tối cun vãi hàng, ta càng ngày càng thích. Lưu Nhã si ngốc nhìn ô Chí, cả khuôn mặt đỏ cùng đi khỉ. Ô Chí cảm thấy ăn không tiêu, vội vã thua trận, cũng không dám. Nữa trang phục, gì đó, mới vừa phải một gian phòng tu luyện, ta đang muốn đi trai nhìn một chút, sau này còn gặp lại. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động, tại chỗ kéo một đường thật dài hư ảnh, trong nháy mắt biến mất. Ô Chí, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lưu Nhã hướng về phía ô Chí bóng lưng, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Thanh âm kia ở toàn bộ Huyền Long nội đường quanh quẩn, đưa tới chúng tu giả ngạch ghé mắt. Âu Chi đang đang chạy vội chung, đột nhiên nghe được lời của nàng, thân thể một cái lảo đảo, kém chút kẹ ngã xuống đất. Hắn không có bị Lưu Năng đám người công kích phía dưới, lại kém chút bị Lưu Nhã một câu nói đánh bại. Đây cũng tính là kỳ văn. Nô, Vương Gai phòng tu luyện chính là không giống với cái này nguyên khí nồng độ, kha kha, có thể so với Hoàng sắc phòng tu luyện vài lần. Vừa tiến vào Lưu Năng phòng tu luyện, Âu Chi cũng rất là hài lòng khen ngợi. Tụ nguyên trận vô cùng to lớn, cùng sở hữu tám mắt trận, toàn bộ tụ nguyên trận phi thường hoàn thiện, chỉ thấy bàng bạc nguyên khí, theo tụ nguyên trận dẫn dắt, điên cuồng nhất hướng phòng tu luyện đang tràn vào. Ô Chí mừng rỡ phía dưới, lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Bang thần huyền bí quyết quải thượng tự động tu luyện, hắn bắt đầu diễn tập phong thần tuyệt mệnh dao. Thời gian vội vã, ô Chí đắm chìm trong trong tu luyện, hoàn toàn không đi quan tâm chuyện ngoại giới. Hôm nay, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ cường bạo khí thế phụt ra ra tràn ngập ở trong cả phòng tu luyện nhân cấp bát cấp sao rời vương giai lại gần một bước hắn thì thào một tiếng chỉ thấy ở trong cơ thể hắn bát cổ tuần hoàn khí toàn lẫn nhau dây dưa điên cuồng sôi trào từng đạo nhẹ nhàng phong nguyên tố tràn đầy cho ô trí bằng viết một cổ khí chất đặc biệt ảm 65288 ảm 26825 ảm 33457 ảm 31958 ảm 23567 ảm ba trăm năm mươi tám hai mươi tám ảm ba trăm hai mươi lăm ảm ba mươi hai ảm tám mươi bảy ảm một trăm mười chín ảm một trăm mười chín ảm bốn mươi sáu ảm bảy ảm một ảm chín ảm một ảm bảy ảm một ảm chín ảm tám ảm chín ảm một ảm một ảm, 46, ảm 67, mươi bảy ảm chín mươi chín ảm ba mươi hai ảm hai trăm ảm hai trăm ảm tám ảm một ảm một ảm hai ảm ba trăm ảm một nghìn ảm ba trăm ảm sáu trăm vào ta thực lực bây giờ mặc dù không thi triển huyền băng ngạo khí chém chỉ sợ lưu năng cũng không là đối thủ. Âu Chí trong lòng đột nhiên mọc lên một cột ngạo khí, trong lòng có một cổ cường đại tín niệm. Đây là đối với thực lực bản thân tự tin, càng đối với thiên giai công pháp tự tin. Hắn liếc một cái trong tu luyện bình, không còn gì để nói, thực lực tiến bộ rất lớn, thế nhưng tài nguyên tu luyện tiêu hao lớn hơn nữa. Lúc này chữ vật nguyên giới trong đan dược đã còn dư lại không nhiều lắm. Hắn rũ người một cái, quyết định đi mua một ít dược liệu, lại luyện chế nhiều một ít tăng đan cùng nguyên linh đan. Sau đó tiếp tục bế quan, một lần hành động phá tan vương giai gông cùng siềng siếp. Mới vừa đi ra phòng tu luyện, hắn liền nghe được mọi người ngạch nghị luận. Hai tháng sau đó, Thiên Huyền Tông lại muốn vời thu môn đồ, không biết năm nay ta huyền long đường có thể có mấy người đi qua chắc thí. Thiên Huyền Tông tuyển nhận môn đồ quá hà khắc, chỉ sợ không biết vượt lên trước mười người. Ngược lại người ta thì không cần nghĩ, mặc dù tuyển nhận môn đồ, khẳng định cũng là chiêu vương giai cao thủ. Thiên Huyền Tông chiêu sinh thật không ngờ gần. Ô chí chấn động trong lòng Trong ngáy mắt kích động, hắn thêm nhập huyền long đường, mục đích đúng là là tiến nhập thiên huyền tông, sau đó tìm được hồng liên giáo ngạch tổng đá chỗ, nghị cách cứu viện khâu nhược tuyết. Còn có hai tháng sau. Cái này trong vòng hai tháng, ta nhất định phải tấn thăng đến vương giai, Ô Chí hung hăng rất nhanh nắm tay, trong lòng quyết định chủ ý. đó lấy, hắn hướng diễn võ tràng bên trong đi tới, đi thẳng tới công thâu dê trước gian hàng. Ô ca, ngươi tới. Công thâu dê liền vội vàng cười chào hỏi, đối với ô Chí. Trong lòng của hắn có thể là bội phục rất a. Ô trí thuận tay cầm lên trong gian hàng thảo dược, đều là một ít rất thông thường mặt hàng, sau đó lại để xuống. Ngươi nơi này có tứ cấp thảo dược sao? Công thâu dê có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói ra, ta ở nơi này huyền long đường, chỉ là là kiếm miếng cơm ăn, đâu có thể lấy được tứ cấp thảo dược a. Ô trí cao mày một cái, ngươi có đường sao? Lộ số có, thế nhưng không có tiền vốn. Tốt, cái này cao cấp nguyên khí ngươi xuất ra đi ban đầu giá sau đó toàn bộ giúp ta mua luyện chế tăng đan cùng nguyên linh đan thảo dược càng nhiều càng tốt nếu như nguyên thạch không đủ ta chỗ này còn có cao cấp nguyên khí công thâu dê lăng lăng ngạch kết quả món đó cao cấp nguyên khí đây là một cây trường thường mặt ngoài phong cách cổ xưa làm cho một loại tăng thương cảm giác nhưng là lại che giấu chẳng nhiều nội hàm quang hoa khiến người ta vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm cao cấp nguyên khí ngươi không sợ ta tham ô cái này cao cấp nguyên khí công thâu dê chật vật nói rằng Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp nguyên khí, cả người đều kích động run rẩy, sắc mặt càng là đỏ lên. Ô Chí nhún nhún vai, rất là không sao cả nói ra, nhất kiện cao cấp nguyên khí mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng, nếu là bị ngươi tham ô đi, vậy chỉ có thể cho thấy là ta mất ngủ, nhìn lầm người. Nhất kiện cao cấp nguyên khí, nếu như vận tác được, thậm chí có thể bán ra 10 vạn cấp thấp nguyên thạch, đây chính là một khoản phi thường hùng hậu tư bản a. Mà bây giờ ô Chí dĩ nhiên thuận tay đem cái này nguyên khí giao cho mình, công thâu dê kích động không thôi, một loại bị tín nhiệm tâm tình ở trong lòng sinh sôi. Ô Chí lại nói rất nhẹ nhàng, vậy chỉ có thể cho thấy ô Chí rộng lượng, đối với hắn tín nhiệm. Ô ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Công thâu dê trịnh trọng nhìn ô Chí, trong mắt tỏ khắp ra nhất đạo kiên định tín nhiệm. Được, ngươi cũng yên tâm, giúp ta ô Chí làm việc, ta ô Chí tuyệt đối sẽ không thua thiệt ngươi. Ô chí rất là thỏa mãn ngạch vô vô bờ vai của hắn, đồng dạng trịnh trọng ngạch nói rằng, hắn bây giờ tất cả thời gian đều phải dùng ở trên việc tu luyện, nào có ở không rỗi danh vội vàng những thứ này tạp thất tạp bát sự tình. Công thâu dê cho hắn ngạch cảm giác rất tốt, nếu như hắn có thể bàn trợ bản thân hoàn thành cái này chút sự tình, hắn không ngại thưởng cho đối phương nhất kiện cao cấp nguyên khí. Khi hắn ngạch chữ vật nguyên giới chung, thứ khác không có, liền là cao cấp nguyên khí nhiều. Nếu để cho công thâu dê biết. Ô chí lại muốn dùng nhất kiện cao cấp nguyên khí làm làm thủ lao, chỉ sợ kích động phải mấy ngày ngủ không yên. Đem chuyện này giao cho công thâu dê, ô chí rất là hài lòng trở lại trong phòng tu luyện, lần thứ hai bế quan tu luyện đứng lên. Chương 256, Hồng Liên giáo lại hiện ra. Chương 256 Hồng Liên giáo lại hiện ra. Thiên đẳng quốc hoàng cung trong đại điện. Lưu Thái Minh cao cư bảo tọa, khi hắn phía dưới, trong thiên đẳng quốc văn võ đại thần ở riêng hai bên. Chúng ái khanh. Ba năm một lần Thiên Huyền Tông tuyển nhận môn đồ lập tức muốn bắt đầu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tất cả quận thiên tài thế tộc đệ tử tên xác định được sao? Bẩm bệ hạ, đã xác định được, Thiên đẳng quốc 16 quận, tổng cộng 614 người thiên tài tử đệ, đã tại đi thông hoàng thành trên đường. Điện hạ, một tên lão thần vượt qua đám người ra, bẩm báo với Lưu Thái Minh nói, người này đúng là Thiên đẳng quốc thừa tướng Trương Dực Dỡ. Ừ, rất tốt, còn như những năm qua, hoàng thành chọn người thứ 16 thiên tài tử đệ Tổng cộng 80 tên thiên tài, đợi người của thiên huyền tông đã đến, để cho bọn hắn chọn lựa, còn có thể hay không được tuyển chọn, liền muốn xem vận khí của bọn hắn. Lưu Thái Minh bình tĩnh nói. Vâng, bệ hạ. Chúng văn võ đại thần đồng hưởng ứng, hoàn thành 16 cái tên, trong đó 10 cái về huyền long đường, 6 mặt khác tên muốn tại tất cả đại thần nhà chồng con em chọn lựa. Chỉ cần có thể bị thiên huyền tông chọn chúng, bọn họ thế tộc có thể dương mi thổ khí, chiếm cứ thiên đẳng quốc lớn hơn tài nguyên phân. Báo ngay tại lúc này, đại điện ngoài truyền tới một đạo hoảng loạn tiếng thê. Truyền một gã hộ vệ vội vàng tiến lên đại điện, hướng Lưu Thái Minh quỳ lạy cúi chào xong sau này, vội vàng bẩm báo nói, Phong Hòa Quận truyền đến tin tức, phát hiện có rất nhiều Hồng Liên giáo đồ qua lại, bọn hắn đánh lén Phong Hòa Quận phái đi thiên tài của Hoàng Thành đệ tử, chờ Phong Hòa Quận đại quân lúc chạy đến, bốn tên thiên tài đệ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Lớn mật. Lưu Thái Minh tức giận, ầm ầm hướng trước mặt bàn gỗ tới, phát ra tiếng vang kịch liệt. Bệ hạ này Hồng Liên giáo quá hung hăng ngang ngược, Lão Thần đề nghị lập tức phái đại quân tiến về trước, đem tiêu diệt, quyết không thể để cho bọn hắn lại lẻn đến mặt khác quận. Một tên võ tướng tách mọi người đi ra, thanh âm âm vang nói: Mã tướng quân nói cực phải, quyết không thể đối với mấy cái này tà giáo đổ lung chiều. Từ tướng quân, ngươi phái một cái trung đội, liên hợp phong hòa quận quân đội, đem những cái kia ngang ngược tà giáo đổ chém giết diệt sạch. Lưu Thái Minh lập tức ra lệnh: Bệ hạ, ta để cử mã tướng quân dẫn đội một tên lao tướng vượt qua đám người ra, không người hành lễ với hoàng đế đúng là thiên đẳng quốc thống soái tử hữu lâm. mặt tướng nguyện ý tiến về trước, tuyệt đối không buông tha một hồng liên giáo đồ. mã tướng quân lập tức đáp lời, không có chút do dự nào. rất tốt, mã đẳng tướng quân dũng khí đáng khen, đối đãi ngươi toàn thắng tới đây, bổn vương cho ngươi khánh công. lưu thái minh lớn tiếng khen, nay mã đẳng đúng là ngựa kêu phụ thân của, địa giai cường, giả cường lực phi thường cường đại, đối với dẫn binh chiến tranh rất có một bộ. Ngược yêu mang binh tiến về trước phong hòa quận xoắn giết hồng liên giáo, mà cả hoàng thành cũng bắt đầu sôi trào lên. Bởi vì hai tháng sau này thiên huyền tông 3 năm một lần môn đồ tuyển nhận liền muốn bắt đầu, mà thế tộc hoàng thành đệ tử cùng sở hữu 6 cái tên, những cái kia thế tộc đều đang sắn tay háo lên, vì tranh thủ một cái kia tên bắt đầu với chuẩn bị. Ngày hôm nay hộ vệ lần nữa vội vàng tiến lên đại điện, hoàng loạn hướng hoàng đế bẩm báo, loan tinh quận phát hiện hồng liên giáo đồ tung tích, bọn hắn đánh lén tiến về trước thế tộc hoàng thành thiên tài. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tân Phá Quận phát hiện Hồng Liên Giáo đồ tung tích, bọn hắn đánh lén tiến về trước Thế Tộc Hoàng Thành đệ tử. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Linh Vũ Bốn Quận phát hiện rất nhiều Hồng Liên Giáo đồ qua lại, bọn hắn đánh lén tiến về trước Thế Tộc Hoàng Thành đệ tử, bị Linh Vũ Bốn Quận Thế Tộc cao thủ đánh lui. Mấy ngày, một cái tin tức xấu truyền tới trước mặt của Lưu Thái Minh, lại để cho trong tâm của hắn ngưng nặng không đã. Hiện tại đúng là Thiên Huyền Tông tuyển nhận môn đồ thời khắc mấu chốt, Hồng Liên Giáo đồ nhiều lần qua lại đánh lén những cái kia tiến về trước thế tộc hoàng thành thiên tài, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lông mày của Lưu Thái Minh chăm chú nhăn lại, bắt đầu rơi vào trầm tư. Bọn hắn công kích những cái kia thế tộc thiên tài, này là công nhiên cùng Thiên Huyền Tông khiêu chiến A, Chẳng lẽ Hồng Liên Giáo cùng với Thiên Huyền Tông chính diện giao chiến? Thời gian dần trôi qua, hai tròng mắt của Lưu Thái Minh chậm rãi biến sáng lên, tất cả loại tưởng pháp tại trong lòng hiện hiện. Phụ vương, ít Hồng Liên Giáo đổ này quá hung hăng ngang ngược, nhanh lên phái đại quân đưa bọn chúng tiêu diệt đi. Bên cạnh, Lưu Nhã không ngớt lời thúc giục nói, tựa hồ vô cùng nội vàng. ngươi nói Ý Hồng Liên giáo đồ này, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đánh lén những cái kia thế tộc thiên tài chứ. Bọn hắn thế nhưng là chuyên môn vì thiên huyền tông chọn môn đồ A. Lưu Thái Minh nhìn qua Lưu Nhã, thử bình thường hỏi. Ta làm sao biết bọn hắn muốn làm gì? Ta chỉ biết là bọn hắn tại trong thiên đằng quốc làm ác, muốn đem tất cả bọn họ tiêu diệt. Lưu Nhã liếc mắt, nói thẳng. hắc hắc. Đây là Hồng Liên giáo cùng với thiên huyền tông khai chiến, thiên đẳng quốc chỉ là một cái cấp 2 quốc gia, có thể có tư cách gì tham dự. Lưu Thái Minh cười ha hả nhìn xem nàng. Vậy chúng ta liền mặc kệ. Quảng, đương nhiên muốn xem vào, ta đã phái chư vị tướng quân đi tiêu diệt Hồng Liên giáo đổ nữa a. Lưu Nha rất là kỳ quái nhìn qua Lưu Thái Minh, một hồi nói mặc kệ, một hồi còn nói quảng, nàng cảm giác phụ vương lời nói quá mâu thuẫn. Thiên đẳng quốc đã từng cũng là tam cấp cường quốc, bởi vì một trận đại chiến hạ xuống cấp 2, tất cả đại hoàng đế từ không hề từ bỏ qua trở lại tam cấp cường quốc nguyện vọng. Chẳng qua là, tại trên đầu của hắn có Thiên Huyền Tông cùng Thánh Nguyên nước áp chế, mặc dù bọn hắn cố tình cũng là vô lực. Nhưng là bây giờ được rồi, Hồng Liên giáo tập kích mang đến Thiên Huyền Tông môn đồ, đây là chủ động khiêu khích a, nếu là hắn lại ở trong đó trợ giúp một phen, Hồng Liên giáo cùng Thiên Huyền Tông một trận đại chiến. Thiên Đằng quốc chẳng phải là thì có quật khởi hy vọng. Kế hoạch của hắn rất tốt, nhưng mà kết quả sẽ như thế nào? Nhưng không ai có thể đã biết. Lại nói ô chí một lòng phốc ở trong phòng tu luyện tu luyện, đối với chuyện của ngoại giới căn bản chẳng quan tâm, thực lực tiến bộ có thể nói thần tốc. Linh tu rốt cuộc tiến vào cấp 5. Hắn thật dài thở ra một hơi, cảnh giới này càng đi về phía sau, tăng lên càng là chậm chạm, mà hao phí tài nguyên tu luyện thì càng khổng lồ Này công thâu dê làm việc quả nhiên lại để cho người yên tâm, mới 7 ngày thời gian, lại lại để cho giúp ta thu liễm nhiều như vậy dự liệu. Ô chí kiểm tra một hồi chữ vật nguyên giới Bên trong chứa đầy luyện chế tăng đan cùng huyền linh đan thảo dược. Tay phải của hắn một chuyến, một cái xưa cũ luyện đan lô xuất hiện ở trong tay, đúng là tại linh vũ trong thực tập lấy được đặc thù nguyên khí huyền dương đỉnh. Huyền dương đỉnh tiếp cận cao cấp phụ trợ nguyên khí, có thể trực tiếp thúc dụng nguyên khí luyện đan. Nếu là phối hợp nguyên linh khí sử dụng, có đặc biệt hiệu dụng. Đây chính là bảo bối tốt đa. Âu Chí xuất ra luyện chế tăng đan thảo dược, sau đó toàn bộ nhét vào trong huyền dương đỉnh. Luyện đan áo nghĩa thủ pháp tinh tuyệt xuất hiện trong đầu. Hắn nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, dựa theo luyện đan áo nghĩa thủ pháp, nguyên khí phủ đúng, dũng, vậy mà ngưng tụ ra một cỗ vô hình sóng lửa, nóng bỏng bức người. Hắn vội vàng mở ra tự động luyện đan ổ tổ, vỏ ngoài. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng chuyển động, tay phải phụt lên nguyên khí, tay trái nguyên linh khí tràn ngập, không ngừng hướng trong lò đan này dũng mãnh lao tới. Theo hắn thủ pháp, trong lò đan này đột nhiên tràn ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, cô chí nhẹ nhàng khẽ hớp, hầu như muốn say mê ở trong đó. Thương quá. Ô Chí không khỏi đại khen. Dùng trên luyện đan áo nghĩa thủ pháp luyện đan, quả nhiên bất thường a. Chương 257, lão cữu lưu thái quĩnh. Một lát sau, Ô Chí nghe được đan dược ở trong lò luyện đan cổ động thanh âm, thanh thúy, linh động, giống như là ở giang đầu. Đột nhiên, trong hai tay hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời thu lại, lò luyện đan che bỗng nhiên nhảy bắn lên, hắn tay trái vừa thu lại, đó lấy hơn 10 miếng loẻ ra doanh doanh đan choáng váng tăng đan xuất hiện ở trong tay. Hảo đan Ô Chí tán thán một tiếng, trong mắt tỏ khắp ra nồng nặc mừng rỡ. Cái này tân luyện ra tăng đan, tuy là vẫn là nhị phẩm đan dược, nhưng là lại không chút nào kém hơn ba cấp đan dược, không kém hơn tam phẩm đan dược nhị phẩm đan dược. Ô Chí mình cũng cảm thấy khiếp sợ, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Hắn nếu như luyện chế tam phẩm đan dược, chẳng phải là tiểu thành tứ phẩm? Cái này luyện đan áo nghĩa thực sự quá châu bể, nhất định chính là là huyền tu lượng thân định chế a. Ô Chí trong lòng vô cùng sảng khoái. Sau đó nếu như thực sự không sống được nữa, phải đi cho đường nhân luyện đan được, bằng vào ta tự động luyện đan phần mềm hậc. Hơn nữa cái này luyện đan áo nghĩa, nhất định chính là vô địch ta. Ô chí đắc ý kêu lên, ngắm nổi trong tay đan dược, đó là càng xem càng thích ta. Hắn không thôi đem đan dược bỏ vào đan dược trong bình, sau đó sẽ lần mở ra tự động luyện đan, tiếp tục luyện chế tăng đan cùng nguyên linh đan. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, nguyên linh đan cũng là tam phẩm đan dược, từ mặt ngoài đan ngất, ô chí thậm chí cảm thấy so với bình thường tam phẩm đan dược còn muốn yêu trong lúc nhất thời ô chi đắm chìm trong luyện đan trang nhìn này tam phẩm tăng đan cùng nguyên linh đan trong lòng của hắn hưng phấn không thôi nô no. thảo dược chưa rất nhanh chữ vật nguyên giới trong thảo dược đã tiêu hao hầu như không còn ô chi vẫn có chút chưa thỏa mãn hắn lập tức đứng lên sau đó đi ra phòng tu luyện tiếp tục tìm công thâu dê đi trong hoàng cung lưu thái minh sắc mặt của rất khó nhìn liên tục vài ngày không ngừng có tin tức xấu truyền đến Tựa hồ toàn bộ Thiên Đằng Quốc, khắp nơi đều là Hồng Liên Giáo đồ. Những thứ này Hồng Liên Giáo đồ rốt cuộc muốn cần gì phải? Vì sao đột nhiên toàn bộ dũng mãnh vào đến Thiên Đằng Quốc? Hắn dùng sức xoa xoa thủ lĩnh Hồng Liên Giáo nếu như cùng Thiên Huyền Tông khai chiến nói, hắn tuyệt đối một trăm tán thành. Thế nhưng nếu như tương chiến chàng tuyển chọn suốt ngày đằng nước nói, đó chính là mặt khác vừa nói. Vậy hạ, Lưu Thái Hiên đại nhân tới. Đúng lúc này, một cái nội thị hướng Lưu Thái Minh bẩm báo nói. Lưu Thái Minh bật người đến tinh thần. Liền vội vàng kêu, nhanh lên Cái này Lưu Thái Hiên là Lưu Thái Minh ngũ đệ, quan hệ của hai người từ nhỏ đã phi thường tốt, Lưu Thái Minh làm hoàng đế phía sau. Cái này Lưu Thái Hiên tựu thành Lưu Thái Minh đích tỉnh tiêu đề báo một dạng, trợ giúp Lưu Thái Minh giám sát càng cái hoàng thành cùng các quận thành. Vậy hạ Một tên người đàn ông trung niên bước nhanh vào, đang muốn hành lễ, Lưu Thái Minh vội vã đỡ một cái hắn. Huynh đệ nhà mình, cũng không cần khách khí như vậy, cha hiểu chưa? những hồng liên giáo đó đổ là từ nơi nào tiến nhập thiên đẳng nước lưu thái hiên sắc mặt nghiêm túc sâu đậm thở dài trên mặt có chút yêu thương những thứ này hồng liên giáo đồ đại bộ phận đều là thiên đẳng quốc nội cư dân chỉ có ít vô cùng chính hán quốc nhân sĩ điều này sao có thể ngươi không phải phụ trách giám sát thiên đẳng quốc các quận thành sao tại sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy hồng liên giáo đồ lưu thái minh khiếp sợ nhìn đối phương khí tức trên người rất là không ổn định lưu thái hiên biểu tình trên mặt càng thêm yêu thương là lão cửu, chỉnh sự kiện phía sau, đều có lão cửu cái bóng. Lưu Thái Hiên chật vật nói rằng, nói ra những lời này, hầu như muốn hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Điều này sao có thể? Lưu Thái Minh cả người đều ngây người, hoàn toàn không tin tưởng sự thật này. Người chắc chắn chứ? Hắn nhìn Lưu Thái Hiên, hy vọng dường nào đối phương là cùng hắn chỉ đùa một chút, thế nhưng hắn thất vọng. Lưu Thái Hiên lắc đầu, ta cũng không nguyện ý tin tưởng, khi ta phát hiện cả món chuyện phía sau là lão cửu phía sau. Ta phái tâm phúc âm thầm tra một chút lão cửu, cuối cùng lại khiếp sợ phát hiện, hắn không chỉ có cùng hồng liên giáo cấu kết, âm thầm còn đang bồi dưỡng thanh niên tuấn kiệt, nói theo huyền long đường, xây một cái ám long đường. Nói theo huyền long đường, hắn thật to gan, hắn đây là đang là hồng liên giáo nuôi trồng tân huyết ta, đây là công nhiên cùng thiên huyền tông đối nịch. Hắn sẽ không sợ như vậy sẽ hủy toàn bộ thiên đẳng quốc sao. Ta vốn cho là hắn chỉ là ưa thích thanh niên tuấn kiệt, nguyên lai cũng đang vì mình nuôi trồng tâm phúc ca. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nếu như muốn làm cái này hoàng đế, cùng ta nói một tiếng chính là ta đem điều này hoàng vị tặng cho hắn được, cái này hoàng vị nguyên bản là hẳn là thuộc về hắn. Lưu Thái Minh tức giận không gì sánh được, chỉ cảm thấy trong nội tâm hết sức thất vọng. Lao hoàng đế đột nhiên băng hà, hắn khi hoàng đế, nguyên bản đối với Lao Cửu cũng có chút hổ thẹn, sở dĩ hắn mới vừa leo lên hoàng vị, lập tức phong Lưu Thái Quynh thần vương, vì hắn kiến thần vương phụ. Không nghĩ tới, Lưu Thái Quynh căn bản không thỏa mãn. Dĩ nhiên cùng Hồng Liên giáo cấu kết cùng một chỗ. Lưu Thái Minh kịch liệt run rẩy, cái loại này bị thân cận người bán đứng cảm giác khiến hắn vô cùng thống khổ. "Lao Cửu A, ngươi quá làm cho ta thất vọng." Lưu Thái Minh thì thào một tiếng. "Lão Ngũ, Cha xét đến Lao Cửu ám long đường sở có ở đây không?" "Đã tham cha rõ, ngay thu danh sơn ở chỗ sâu trong." "Hắc hắc, lại là Thu Danh Sơn, tốt ta, hắn đây là đang ta dưới mí mắt đại làm động tác a." Lưu Thái Minh tức thì nóng giận mà cười bệ hạ đều là của ta sai là ta đem lão cửu bỏ qua lưu thái hiên ấy nấy cúi đầu lưu thái minh vung tay lên cái này trách không được ngươi cũng là ta quá dung túng hắn tốt hắn không phải muốn nói theo huyền long đường sao vậy thì nhìn một chút là của ngươi ám long đường lợi hại hay là ta huyền long đường lợi hại hoàng thượng ngươi muốn lưu thái hiên kinh thanh kêu lên bất khả tư nghị nhìn lưu thái minh không sai ta chính là muốn cho hắn nhìn nói theo mãi mãi cũng chỉ là nói theo không có khả năng siêu việt chân chính Huyền Long Đường chuyển chỉ bãi giá Huyền Long Đường Lưu Thái Minh trong mắt bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang một cổ cường đại uy thế tỏ khắp ra khiến người ta vui lòng phục tùng đây chính là Đế Vương đạo Lưu Thái Minh sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh Huyền Long nội đường một gã nội thị đột nhiên lớn tiếng kêu lên bệ hạ giá lâm tất cả Huyền Long Đường tu giả toàn bộ đến diễn võ tràng đưa tin trong lúc này thị tu vi cao sâu vô cùng thanh âm của hắn cũng không to ngược lại còn có chút âm nhu Thế nhưng, vẻ này lực xuyên thấu lại rất mạnh, cho dù là lui ở bên trong phòng tu luyện tu giả, cũng có thể rõ ràng nghe được, liền giống như ở bên hai. Ô chí lúc này đang ở luyện đan, hai ngày trước công thâu dê lại vì hắn thu tập được một ít thảo dược, hắn đang muốn đưa bọn họ toàn bộ biến thành đan thuốc đây. Hoàng đế đến. Hắn lúc này tới nơi này làm gì? Thiên huyền tông tuyển nhận môn đồ thời gian dường như còn chưa tới chứ. Ô chí ở trong lòng thầm đủ, mắt thấy một lò đan dược đã sắp luyện thành lại không thể không mạnh mẽ ngưng hẳn. Tới còn còn thật không phải lúc, bình lãng phí không ta một lò hào đan. Hắn rất là khó chịu ở trong lòng nói rằng, những thứ này thảo dược, cũng đều là dùng cao cấp nguyên khí đổi lấy A. Thế nhưng, trong lúc này thì rõ ràng cho thấy một gã cao thủ, ô trí có thể không thể chơi vào, chỉ có thể vội vã đi ra phòng tu luyện. Trưng 258, không sợ hãi. Khi ô trí đi tới diễn võ tràng thời điểm, toàn bộ diễn võ tràng sớm đã ẩm ẩm một mảnh, khắp nơi ngẫu là tu giả. Cái này huyền long đường nhân thật không ngờ nhiều. Ô trí đỡ đẫn nhìn này tu giả, kinh thanh kêu lên. Này tu giả phân biệt rõ ràng, nhân cấp tu giả tụ thành một đống, vương giai cao thủ vây trúng chỗ, ngay ngắn có thứ tự. Gì? Đó là... Phạm giai tu giả. Huyền long đường vẫn còn có phạm giai tu giả. Ô trí rất là bất khả tư nghị nhìn cô linh linh mấy người, từ khí tức của bọn họ ba động chung, ô trí có thể rõ ràng nhìn ra tu vi của bọn họ. Được rồi. Vương giai cao thủ lại có nhiều như vậy, em gái ngươi à, vương giai đại thúc không biết cũng là huyền long đường nhân chứ. Ô chí lần thứ hai la hoàng lên, toàn bộ diễn võ tràng tròng, lại có gần trăm vương giai cao thủ, chỉ là, những người đó niên linh cao thấp không đều, rất nhiều người cũng đã là thanh niên, thậm chí còn có 30 tuổi trở lên tu giả. Mà ô chí biết tiêu biệt ly, thình lình cũng ở trong đó. Huyền long đường đã sáng tạo nhiều năm, cũng không phải từng cái tu giả đều có thể đi vào thiên huyền tông rất nhiều người đều vẫn ngưng lại ở huyền long trong nội đường tu luyện thực lực rất là cường đại đột nhiên diễn võ tràng trong truyền đến một cổ cường đại áp lực ô trí chỉ cảm thấy tâm thần đều ở đây rung động đó là độc trúc với địa giai cường giả khí tức huyền long trong sảnh có địa giai cường giả ô trí trong nháy mắt bị tin tức này khiếp sợ hắn vội vã quay đầu hướng hơi thở kia chuyện chỗ nhìn lại chỉ thấy ba gã hơn 30 tuổi nam tử thong thả đi tới từ trên người của bọn họ từng cổ một khí lưu cường đại lưu truyền không thôi Ba người này xuất hiện, lập tức khiến cho chúng tu người doanh động. La Thận kiếm, lạc mới vừa, bình viêm ba vị sư huynh, không nghĩ tới ngay cả bọn họ đều xuất hiện. Có người nói lần này nhiệm vụ cùng Thu Danh Sơn có quan hệ, không biết thật hay giả. Lần trước bao vây tiếu trừ hồng liên giáo chính là ở Thu Danh Sơn, lần này không biết lại là bao vây tiếu trừ hồng liên giáo chứ. Tin tức của các ngươi quá bế tắc, hiện tại toàn bộ thiên đẳng quốc khắp nơi đều là hồng liên giáo đồ, lần này nhiệm vụ khẳng định vẫn là cùng hồng liên giáo có quan hệ. Nghe được mọi người nghị luận, ô Chí đột nhiên kích động. Hồng Liên Giáo, lại là Hồng Liên Giáo. Trong khoảng thời gian này hắn một mực bế quan, cũng không biết ngoại giới sớm đã náo phiến thiên. Ô Chí hai mắt chậm rãi sáng lên, khâu nhược tuyết bị Hồng Liên Giáo bắt đi. Lần này đúng lúc là một cái cơ hội, nếu là có thể đạt được Hồng Liên Giáo tổng đà vị trí, hắn đem bớt đi rất nhiều phiền phức. Lúc này, hắn ngược lại đối với một lần này nhiệm vụ bắt đầu mong đợi. Nhất là, còn có ba gã địa giai cao thủ gia nhập vào. Càng là vì lần này nhiệm vụ tăng một loại ngưng trọng cảm giác. Một lát sau, hoàng đế Lưu Thái Minh xuất hiện, ở phía sau hắn, có 16 tên hộ vệ theo. Xem khí thế kia, ô trí sắc mặt thay đổi, hắn dĩ nhiên toàn bộ đều không thể phỏng đoán ra sâu cạn. Điệu giai tất cả đều là điệu giai Ô trí thở sâu, kích động trong lòng không ngớt, hắn cỡ nào khát vọng, mình cũng có thể đạt được loại độ cao này a Huyền Long Đường chúng tu giả lập tức trầm tĩnh lại, đều dùng một bộ thần tình sùng bái nhìn Lưu Thái Minh mà lúc này Lưu Thái Minh trên người tỏ khắp ra một cổ cường tuyệt khí thế của bao phủ ở toàn bộ diễn võ tràng bên trong, Đế Vương Đạo phát động tự nhiên có một cổ uy nghiêm sinh ra ở chúng tu giả trong lòng Lưu Thái Minh hình tượng lập tức cao lớn hơn nhiều để cho bọn họ kính nể để cho bọn họ sùng bái Âu Chi đồng dạng rung động không gì sánh được kinh dị với Đế Vương Đạo lợi hại hắn yên lặng vận khởi băng thần huyền bí quyết lấy thiên giai công pháp chống lại Đế Vương Đạo tập kích một cổ băng hàn trong đầu mọc lên khiến hắn thời khắc vẫn duy trì thành tỉnh trạng thái, không đến mức mê thất ở đối phương trong thế giới. Vững như Thái Sơn. Ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hậc, cả người giống như một tọa như núi lớn, sừng sững tại chỗ, tùy ý hơi thở kia từ trước người của hắn chạy qua, hắn tử nguy nhưng bất động. Lưu Thái Minh hai mắt nhất nhất từ mọi người trên người đảo qua, toát ra vô cùng đánh đâm ý, ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại làm cho một loại rất là cao lớn cảm giác. Chư vị đều là thiên nước thiên tài. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên đẳng nước tương lai. Sau đó đem chúc cho các ngươi những người này. Lưu Thái Minh thanh âm ở toàn bộ Huyền Long nội đường quanh quẩn, nghe ở trong thai của mọi người, khiến cho người chấn phấn không thôi. Còn có không đến gần 2 tháng, Thiên Huyền Tông sẽ tuyển nhận môn đồ, rất nhiều người đều có cơ hội trở thành Thiên Huyền Tông một thành viên. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi là Thiên đẳng quốc mạnh nhất sao? Lưu Thái Minh bỗng nhiên đề cao âm lượng, một đôi mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Mạnh nhất, mạnh nhất, mạnh nhất. Chúng tu giả kích động không thôi, cùng kêu lên hô lớn. Lưu Thái Minh phất tay một cái, đem thanh âm của mọi người đè xuống, ta tin tưởng các ngươi cũng là mạnh nhất, thế nhưng, hết lần này tới lần khác có người không tin, muốn cùng huyền long đường gọi nhịp, các ngươi dám tiếp thu khiêu chiến sao. Các ngươi sợ hãi khiêu chiến sao. Hán, trong nháy mắt làm tức giận tất cả mọi người tại chỗ, từng cái bắn ra khí tức cường đại, cái loại này tự tin, cái loại này không chịu thua tín nghiệm, đem trong lòng mọi người ý chí chiến đấu toàn bộ bức phát ra ngoài. Can đảm khiêu chiến, chúng tu giả cơ hội là gào gọi ra, tiếng kia lãng một lớp cao hơn một lớp, tuyên truyền giác ngộ. Nghe mọi người giống lên một tiếng, Âu Chi cũng bị kích thích ra hào hùng, không sợ hãi. Trong mắt của hắn lóe ra sáng quắc tinh mang, vô luận là đối mặt này thế tộc trưởng lão, vẫn là đối mặt vương gia cao thủ, thậm chí hồng liên liền giáo, hắn đều có thể kiên định nói ra bốn chữ này, không sợ hãi. Dù cho thực lực của đối phương cường thịnh trở lại, cũng không có thể tưới tắt trong lòng hắn y chi chiến đấu cùng chấp nhất. Ta muốn cứu ra khâu nhược tuyết, dù là cùng toàn bộ hồng liên giáo là địch. Ô trí gắt gao siết nắm tay, ở trong lòng phát sinh nhất thanh âm kiên định. Trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn, cái này tất cả đau khổ, đều muốn là của ta đã đặt chân. Đã như vậy, liền từ thiên đẳng quốc bắt đầu được. Ô trí theo mọi người, một lần một lần kêu lên, thế nhưng, hắn chấp niệm trong lòng hiển nhiên nếu so với mọi người mạnh nhiều lắm. Trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên một khổ càng ngộ, đối với tu luyện, có càng sâu tầng thứ lý giải. Hiện tại chính là chứng minh thời điểm, ta tuyên bố, binh phát thu danh sơn. Lưu Thái Minh bỗng nhiên cao quát một tiếng, chúng tu người ý chí chiến đấu đã bị hắn kích thích ra, hiện tại đến phát tiết thời điểm. Chúng tu giả ầm ầm đồng ý, sau đó ở ba gã địa giai cường giả dưới sự hướng dẫn, đi ra huyền long đường, một mạch hướng thu danh sơn bước đi. Ô trí tùy đang lúc mọi người trung gian, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cho đến bây giờ, hắn vẫn không rõ, một lần này nhiệm vụ là cái gì. Bao vây tiếu trừ hồng liên giáo. Lưu Thái Minh vừa rồi một chữ đều không nhắc tới đến Hồng Liên giáo ba chữ. Quanh hắn, đây cũng không phải là ta nên bận tâm vấn đề. Tô Chí Thả lập tức mở tâm tư, đem Phong Thần Tuyệt Mệnh đao quải thượng tự động tu luyện, Vương Long tùy đang lúc mọi người phía sau. Mọi người cất chỉnh đều thật nhanh, trong chốc lát sẽ đến Thu Danh Sơn dưới chân của. Sau đó, tất cả Huyền Long Đường tu giả chia làm đội ba, phân biệt có ba gã điệu giai cao thủ dẫn dắt, từ ba cái phương hướng bất động, cùng nhau hướng Thu Danh Sơn tiến tới phát. Mà Ô Chí Trú ở đội ngũ, dẫn đầu còn lại là địa giai cao thủ bình viêm. Chương 259, Ám Long Đường. Phía trước rừng cây càng thấy tỉ mỉ, thế nhưng có thể đi vào nhập huyền long đường tu giả, không có một người yếu, Ô Chí Trú ở đội ngũ, một đường liều mạng kinh chém cước, tốc độ tốc độ cực nhanh. Nơi đây đã vượt qua Hồng Liên giáo phân đà vài dặm, lần này nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Ô Chí một bên đi về phía trước, một bên ở trong lòng tự định giá. Hizka zz zz zz. Đột nhiên Một con cự mãng tử tỉ mỉ cây trong rừng thoát ra, toàn thân cao thấp tỏ khắp ra nồng nặc mùi hôi thối, một mạch hướng ô trí đám người cuốn tới. Tinh phong đập vào mặt, mọi người cảm thụ được áp lực cường đại, cái này cự mãng dĩ nhiên là vương dài thực lực. Cẩn thận! Mọi người cùng kêu lên kinh hô, đều rút ra binh khí, phê chuẩn vốn chiến đấu. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra hiện bàn tay to, bàn tay to kia thượng tràn ngập một cổ nóng cháy khí lưu, một mạch hướng cự mãng che đi. suy, suy. Cự mãng trong mắt lóe ra nhất đạo hãi gì ánh sao, cả người kịch liệt và mèo, điên cuồng nhất phóng ra ngoài, chỉ là thân thể của nó đã bị bàn tay kia tập trung, căn bản là không có cách chạy trốn bàn tay kia phạm vi. Nóng bỏng hỏa viêm hướng bốn phía tràn ngập, đem chung quanh cảnh cây thiêu đốt rung động đùng đùng. Bàn tay khổng lồ che mà xuống, cụ có vô cùng ý lực, trực tiếp đem cự mãng một chưởng vô thành thịt nát. Cự mãng trong nháy mắt không có tiếng hơi thở, chúng tu giả nhìn ra mặt không ngừng rút ra rút ra, tràn đầy núi thiết tỉnh. Đây chính là vương giai yêu thú A, trong cơ thể nguyên hoạch giá trị không thiếu nguyên thạch đây. Ô trí đồng dạng ngược lại hút ngụm khí lạnh, hắn khiếp sợ là bình viêm một trưởng này vì thế. Mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất chứng kiến địa giai cường giả xuất thủ, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy, trong lòng của hắn đều xúc động rất lớn. Cùng nhau đi tới, bọn họ đã gặp được rất nhiều yêu thú tập kích. Từ bắt đầu nhân cấp yêu thú, cho tới bây giờ, đã biến thành vương giai yêu thú. Con đường phía trước ở nơi nào? Trong lòng của mọi người tràn đầy nghi hoặc. Tiếp tục đi tới đích mà nói, có thể xuất hiện hay không địa gia yêu thú tập kích. Thu danh sơn vô cùng to lớn, có người nói thu danh sơn ở chỗ sâu tròng, lúc đó có địa gia yêu thú thưởng lui tới. Bình viêm sư huynh mục đích của chúng ta chuyến này rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi và mọi người chỉ nói vậy thôi. Một gã vương giai tu giả, kiên trì tiến đến bình viêm trước người của, lấy lòng nhất nói rằng. Đi xuống chính là, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Bình viêm lạnh lùng nói ra. Nhưng sau đó xoay người tiếp tục đi đến phía trước, lưu lại một mọi người ngây ngốc biểu tình. Bình viêm thực lực cường đại, thế nhưng cái này tính tình cũng thực sự rất cao ngạo một ít, căn bản không đưa hắn người để vào mắt. Tên kia vương dai cao thủ rơi cái mất mặt, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Ngạo cái gì ngạo? Đợi lao tử tiến nhập thiên huyền tông, đến lúc đó có người chờ coi. Tên này tu giả hoán hận ở trong lòng nói rằng, hắn là như vậy lần này tiến nhập thiên huyền tông đứng đầu một trong những nhân vật. Cái cũng khó trách. Bình viêm đã là địa giai cường, giả, cũng không có có thể đi vào thiên huyền tông, tự nhiên đối với hắn thái độ lạnh lùng. Mọi người tiếp tục tiến lên, bởi vì con kia cử mãng xuất hiện, mọi người thay đổi cẩn thận rất nhiều, tốc độ cũng không khỏi hạ. Kế tiếp đường trung, thỉnh thoảng có vương gia yêu thú xuất hiện, thế nhưng còn không có vọt tới phụ cận, cũng đã bị bình viêm đánh thành thịt nát, phát sinh nướng hổ mùi vị. Điều này làm cho mọi người bất đắc dĩ, như vậy đi xuống tuy là rất nhẹ nhàng, nhưng là lại cũng đừng nghĩ có bất kỳ thu hoạch. Tô Chí lấy liệt dương đao chém ra một mảnh bụi gai, trước mắt đống nhiên sáng rỡ, ở phía trước của hắn lại không có bất kỳ cây tối ngăn trở lộ, một mảnh bằng phẳng xanh hóa xuất hiện ở trước mắt. Tại nơi xanh hóa phần cuối, có một loạt cao lớn kiến trúc, xa xa nhìn lại, khí trời đất hòa hợp bức lên, nguyên khí rất là nồng đậm. Nơi đây dĩ nhiên là một khối bảo địa, hoặc là bị bởi vì bố trí thành một khối bảo địa. Ngay tại lúc đó, còn lại mấy người cũng phát hiện những kiến trúc kia. Một trận tiếng binh khí va chạm truyền đến. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện tại nơi khu nhà trung tâm, hai gã tu giả trên dưới bước lên, đang đấu kịch liệt, nguyên khí tỏa khắp, thổi bay tầng tầng bụi. Hai gã tu giả đều là nhân cấp tu vi, xem sức chiến đấu của bọn họ, rất là bất phàm a. Ô Chí tan thán một tiếng. Tại nơi khu nhà nơi cửa chính, treo một nhanh bảng hiệu, trên đó viết Ám Long Đường ba chữ, ba chữ này mặt trên tràn ngập nồng nặc sát ý, Ô Chí cảm giác rất hâm. Ám Long Đường, đây là ý gì? Ô chí càng thêm mê hoặc, chúng tu giả toàn bộ hướng Bình Viêm nhìn lại, đợi hắn mệnh lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ, đợi còn lại lưỡng đạo nhân mã phát sinh tín hiệu phía sau, mọi người cùng nhau vào vào. Bình Viêm lãnh đạm nói rằng, tâm tình không có bất kỳ ba đậu. Ô chí lập tức tuyển chọn một khối bằng phẳng chỗ, hướng trong miệng bỏ vào mấy viên tiểu hoàn đan cùng chữa thương đan, đưa tới mọi người chú nụ, nhất là Bình Viêm, ở trên mặt của hắn sâu đậm xem vài lần. Kế tiếp nhất định sẽ có một trận đại chiến, ở trước trận chiến bảo trì nhất sung mãn tinh thần. Lúc chiến đấu là có thể nhiều một phần an toàn. Nửa khắc đồng hồ phía sau, trên bầu trời bỗng nhiên vọt lên nhất đạo minh quang, đó lấy từ một hướng khác cũng mọc lên nhất đạo minh quang. Thấy vậy, Bình Viêm móc ra nhất kiện nguyên khí, muốn rất giống kiếp trước Mạn Dệ Kỳ Hữu, chỉ thấy Bình Viêm nguyên lực dũng mãnh vào, Mạn Dệ Kỳ Hữu đương nhiên lao ra nhất đạo minh quang, một mạch hướng giữa không trung chạy trốn. Sau đó, Bình Viêm đem Mạn Dệ Kỳ Hữu vừa thu lại, trầm giọng hướng mọi người ra lệnh, "Xung." Nói ra một chữ này, Hắn ngược lại hướng về sau liền lùi mấy bước, trực tiếp rơi đang lúc mọi người phía sau. Địa giai cường giả chính là ngư bước, cũng không cần tham gia chiến đấu. Ô trí không ngừng hâm mộ, triển khai huyện chân bước, tùy đang lúc mọi người trung gian, lướt qua mảnh nhỏ bụi gai, một mạch hướng lục trên đất khu nhà phóng đi. Ngay tại lúc đó, từ khác hai cái phương hướng, cũng lao ra, hai nhóm người hình, ba phe nhân mã chuyển thế đối chọi giống như là ba cái dao long nhất vậy, một mạch hướng lục địa sắt đi. Sắt! đều tiếng hô giết dung trời dựng lên, chúng tu giả tỏ khắp ra khí tức cường đại, hóa thành ba cổ long quyền phong, uy thế không gì sánh được kinh người lớn mật. trong khu nhà đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận quát lớn, tiếp tục bàng bạc uy thế một mạch hướng huyền long đường mọi người dồn ép đi, cái loại này nghiền ép hết thể khí thế, khiến tâm thần của mọi người không khỏi run rẩy. địa giai cao thủ, mọi người thất kinh, cái này có còn hay không tiên lý? chiến đấu còn chưa có bắt đầu, đối phương liền trực tiếp xuất động địa giai cường giả. Đây là muốn cho Huyền Long Đường mọi người một hạ mã huy a, một cái ngập trời cự trường ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, thao thao uy thế tràn ngập, cho Huyền Long Đường trong lòng của mọi người lưu lại một đạo bóng ma. Một trường này nếu như phải thật, chỉ sợ Huyền Long Đường nhân trong nháy mắt muốn chết đi hơn phân nửa. Âu Chi kẹp ở trong mọi người, cảm thụ được uy thế cường đại, tâm thần kịch liệt lúc đích, hạ hạ uy áp, giống như là một toả như núi lớn, đặt ở trong đầu của hắn, khiến hắn có loại cảm giác không thở nổi căn bản sinh không dậy nổi chút nào ý niệm chống cự, duy nhất có chỉ là sợ hãi và tuyệt vọng. hắn sâu đậm hít hơi, trực tiếp mở ra vững như thái sơn phần mềm hực. uy thế như vậy trong nháy mắt tiêu thất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, uy áp từ thân thể hắn mặt ngoài thổi qua, nếu không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. chương 260 cường đại địa giai cường giả, địa cấp cường giả thật là khủng khiếp. ô trí trong lòng dâng lên nồng nặc kiên kỵ. hắn gặp qua vài địa giai cao thủ xuất thủ. Linh vũ tứ có lúc, Ano thúc một trường bức lui gần trăm tên vương giai cao thủ, cái loại này phong phạm vẫn khắc vào ô trí trong lòng. Thu danh sơn thượng, Hồng liên giáo địa giai cao thủ cùng thiên đẳng nước địa giai cao thủ vẹn vẹn đối với một trường, một mảnh kia sơn lâm hầu như toàn bộ hủy diệt. Còn có thiên đẳng quốc hoàng cung lúc, hắn cũng đối mặt quá lưu thái minh khí thế của dồn ép ở lưu quý phủ đệ, lưu thái quý vì để hắn khuất phục, hầu như đem địa giai khí thế bức phát đến cực hạn, nay cũng không có khiến hắn khuất phục. Chỉ vì những địa giai đó cường giả xuất thủ cũng không phải ghim hắn, còn như địa giai cường giả khí thế dồn ép, hắn có vững như thái sơn phần mềm hậc, đối với hắn bây giờ không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, ám long đường địa giai cường giả trực tiếp xuất thủ, đối mặt giữa không trung con kia ngập trời cự trường, ô trí lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Hắn cảm giác, tử thần cách là gần như vậy. Đứng vững. Dù cho không còn cách nào chống lại, hắn cũng sẽ không khuất phục, ị vào vững như thái sơn phần mềm hậc ta sừng sững ở tại chỗ bất động, thần tình một mảnh thong dong. Ngập trời cự trưởng sẽ nghiền ép mà xuống, đúng lúc này, giữa núi rừng đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, uy thế mênh mông cuồn cuộn, một mạch hướng tên hướng kia điệu giai cao thủ xông tới đi. Ở đỉnh đầu của mọi người bầu trời, có một con ngập trời cự trưởng ngưng tụ ra, ở trong lòng bàn tay, nắm lấy một thanh thật dài đại kiếm, lung lay một mạch hướng đối diện cự trưởng. Hai người khí thế của ở giữa không trung đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Một cổ vô hình ba động hướng bốn phía quét ngang đi, lấy niệp diệt hết thệ thanh thế, một mạch hướng chúng tu giả bày tới. Ô trí các loại nhân lang bái trốn chui như chuột, bọn họ ở vào hai gã địa giai cường giả trong khi giao chiến, trong nháy mắt đã bị ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều tu giả thậm chí bị ba động chấn trực tiếp phun ra tiên huyết. ầm Lúc này, giữa không trung xuất hiện lần nữa nhất đạo khí tức bằng bạc, một mặt khổng lồ cái khiên trên không trung ngưng tụ ra, hoành ngăn hồ sơ ở chúng tu người bầu trời hoàn toàn đưa bọn họ cùng hai đại địa giai cao thủ giao chiến cách biệt giữa không trung cự kiếm chém ở bàn tay của đối phương trên bộc phát ra khổng lồ thanh thế tiếng nổ đùng đùng không ngừng vang lên toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng theo lay động không nứt trường kiếm và bàn tay kia cuốn quít lấy nhau trường kiếm kia uy thế triển khai dần dần chiếm thượng phong bàng bạc nguyên khí tuân ra trực tiếp đem cự trưởng khoái thành phấn vụn, một lần nữa về là nguyên khí không trung trường kiếm rung động tản mát ra thao thao uy thế sẽ hướng quần thể kiến trúc chém tới Đồng nhiên, trong khu nhà lần thứ hai mọc lên nhất đạo khí thế, hiện bàn tay khổng lồ che lấp nửa phiến thiên không. Tại nơi bàn tay khổng lồ chung, một đêm trường đao ngang trời, tựa hồ muốn xé trời đi. Trường kiếm cùng trường đao lung lay giằng co, khí thế bảng bạc đem không gian chung quanh nổ bùm bùm rung động. Đúng lúc này, phía dưới trong khu nhà lần thứ hai mọc lên nhất đạo khí tức, hiện bàn tay khổng lồ cùng trường đao cùng tồn tại, hướng trường kiếm kia dồn ép đi. Phía dưới cái khiên thấy vậy, tỏ khắp ra một cổ khí tức đem bàn tay kia uy thế ngăn cản trở lại. Các ngươi là ai? Trong khu nhà truyền ra một tiếng quát lớn, tại nơi giữa không trung, lần thứ hai ngưng tụ ra nhất đạo bàn tay khổng lồ. Kẻ cấp trưởng cùng tồn tại, uy thế ngập trời, một tiếng kêu to vang lên, một mạch nổ màng nhĩ mọi người phá huyết. Ở ta Thiên đẳng quốc hoàng thành chu vi, các ngươi dĩ nhiên hỏi chúng ta là ai? Bọn ta Huyền Long Đường tu giả, các ngươi thì là người nào? Giữa núi rừng truyền đến giọng nói lạnh lùng, đó lấy, cũng là nhất đạo khí tức ngọc lên. Tại nơi giữa không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, nơi lòng bàn tay, một ngọn lửa nhảy lên không ngớt. Ochi đối với thanh âm này quá quen thuộc, chính là Bình Viêm. Ochi đám người mượn cơ hội này, nhanh chóng hướng về sau rút lui, trước tiên thoát ly những địa giai đó cao thủ khí thế phà vi. Đứng xa xa nhìn giữa không trung lục trích thủ trưởng Giang co, đối với Ochi đám người trùng kích rất lớn. Nhất là O Chí, hai mắt của hắn trong lóe ra nồng nặc thần quang, trong lòng hướng tới không ngớt. Vẹn vẹn bằng vào một bàn tay Là có thể khiến huyền Long Đường rất nhiều tu giả bại lui, uy thế như thế, quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi trào a. Bình viêm mà nói vang vọng trên không trung, đối diện này tu giả trầm mặt xuống. Ám Long Đường là cựu vương gia lưu thái quýnh xê, mục đích đúng là là cùng huyền Long Đường tranh phong, hiện tại huyền Long Đường đánh tới trước cửa, bọn họ cũng không dám đơn giản ứng chiến. Ám Long Đường cũng không có đắc tội huyền Long Đường, các ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Ám Long Đường tu giả khuất phục, bọn họ là không thấy được ánh sáng càng không thể bại lộ ra sau lưng chỗ rửa vững chắc cựu vương ra, chỉ có thể nhận túng. Ám Long Đường, khẩu khí thật là lớn. Nghe nói Ám Long Đường mục đích đúng là là cùng Huyền Long Đường phân cao thấp. Vì sao? Nhưng bây giờ không dám ứng chiến. Lời này vừa nói ra, đối phương lại bắt đầu trầm mặt xuống. đã như vậy, vậy đánh một trận. Nhìn là ngươi Huyền Long Đường lợi hại, hay là ta Ám Long Đường càng tốt hơn? Một lát sau, đối phương lập tức đáp ứng. Hai phe các hưu ba gã địa giai cao thủ lẫn nhau kiên kỵ. Song vương thương định, địa giai cao thủ không thể xuất chiến, nếu không, một cái tát xuống phía dưới, sẽ chết tổn thương đại bộ phận tu giả, vậy còn đánh giam A. Nghe được những địa giai đó cường giả đối thoại, ô trí đám người mới chợt, nguyên lai like cái này ám long đường chính là vì nhằm vào huyền long đường A. Như vậy nhất định tu đệ xuống, thiên đẳng quốc nội có một huyền long đường đã đủ, còn như cái gì ám long đường, có cần thiết tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, mọi người ý chí chiến đấu trong nháy mắt vang dội đứng lên. Từng cái tản mát ra khí thế cường đại, được kêu là một cái đẳng đắng sát khí A. Chỉ bất quá, ô trí trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, cái này ám long đường là ai xây. Khẩu khí thật là lớn A, chỉ vì nhằm vào huyền long đường, cái này là hoàn toàn không đem huyền long đường để vào mắt A, vậy cũng là không đem hoàng đế Lưu Thái Minh để vào mắt. Ở trên thiên đẳng quốc hoàng thành không coi vào đâu, không đem hoàng đế Lưu Thái Minh để ở trong mắt lại có mấy người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Ở ô trí trong đầu. Trước tiên hiện ra cựu vương gia Lưu Thái Quyến thân ảnh. Đó là một cái mặt ngoài ôn hòa, nội tâm bá đạo người, một cái đã từng cầm thiên giai công pháp mê hoặc người của hắn. Theo song phương thương định hoàn tất, từ trong khu nhà nhanh chóng hiện ra số lớn tu giả. Những thứ này tu giả khí tức đồng dạng hồn dày vô cùng, vừa nhìn liền là chiến đấu chân chính cao thủ. Người hai phe mã vừa thấy mặt, căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ kích thích, trong nháy mắt buộc phát ra kịch liệt hoa lửa, cuồng bạo khí thế bức bắn ra một mạch hướng đối phương áp đi. Đột nhiên, Ô Chí gắt gao nhìn thẳng đối phương trong đám người hai cái thân ảnh, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hai người kia theo thứ tự là Tôn Tuân cùng Sở Hạo Thần. Tôn Tuân không phải cuối kỳ điện hạ bạn thân sao? Làm sao gia nhập vào ám long đường? Cái này Sở Hạo Thần lúc nào cũng đến hoàn thành, lại vẫn gia nhập vào ám long đường. Ô Chí trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ cảm thụ được Ô Chí ánh mắt, Tôn Tuân cũng hướng Ô Chí nhìn lại. Ô Chí vội vàng hướng hắn mỉm cười chào hỏi. Không nghĩ tới đối phương lại hung ác mủi hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hoan độc. Ô Chí rất là không hiểu sờ mũi một cái, ta dường như không có ở cái gì địa phương đắc tội hắn chứ? Một câu nói này hắn nói bây giờ không có lo lắng, chỉ vì hắn đắc tội quá nhiều người. Chương 261, chiến đấu khởi. Hai phe tu giả đối mắt nhìn nhau, từng cái toàn bộ tỏ khắp ra khí thế cường đại. Chúng khí tức của người đan vào một chỗ, dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt bắt đầu khởi động, toàn bộ thiên địa có một loại sơn vũ dục lai tư thế hảo kiềm nén, toàn bộ sinh hóa bình tĩnh tới cực điểm, chỉ có thể nghe được tu giả tiếng hít thở. Song phương tu giả tản ra sát khí, khiến vùng trời này tràn đầy hơi thở sắt phạt. nặng nề, kiềm nén, ý chí chiến đấu vang dội. sắt. Rốt cuộc có người thừa nhận không loại không khí này, đung nhiên cao quát một tiếng, chính là rút dây động rừng. người này cử động giống như là một cái tín hiệu một dạng, trong nháy mắt khiến cho phản ứng dây chuyền. Song phương tu giả trừng mắt, nhất tề nỗ quát một tiếng. Nguyên khí bắt đầu khởi động, hướng đối phương sùng phong liều chết đi. Mọi người cước bộ chúng tên ở trên cỏ, phát sinh rầm rầm âm thanh, giống như vạn mã buông đàng. Hai phe tu giả trong nháy mắt tiếp xúc với nhau, một hồi hôn chiến chính thức mở ra. Tô Chí kẹp ở Huyền Long Đường trong mọi người, đã ở hướng ám Long Đường tu giả phóng đi. Thân pháp của hắn phiêu miểu, như thật như ảo một dạng, ở trong đám người kéo một đường thật dài hư ảnh. Toàn bộ tràng diện quá mức hỗn loạn, Huyền Long Đường tu giả đều rất khó nói rõ thân hình của hắn. Chớ đừng nói chi là ám long đường tu giả. Rất nhanh, sông ở phía trước tu giả chống lại, bàng bạc nguyên khí hiện lên, hai phe tu giả vừa lên đến chính là hùng mánh nhất công kích. ầm Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, hoa mỹ công kích tràn ngập ở toàn bộ chiến trường trên. Cho chơi ra tốc mở ra. Công kích ra tốc mở ra. Công kích gấp bội mở ra. Ô trí trước tiên mở ra các loại phần mềm hậc, thân hình của hắn như điện, thế nhưng cũng không có sông lên phía trước nhất. Chỉ thấy cổ tay của hắn run lên. Tuyệt mệnh đao buôn tập ra. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Nhất là ở chiến trường hỗn loạn như thế này trong, hắn tuyệt mệnh phi đao đối với địch nhân có uy hiếp chí mạng. Đăng trái tim đen đủ ám nhập H T T, chọn đủ ạ thoải để đọc. Chuyện Hàn Quang tiềm thức, tuyệt mệnh đao trực tiếp từ một gã tu giả huyết hầu đi qua. tên kia tu giả mặc dù chết, cũng không biết là như thế nào chết. Băng tiên thuật, băng bạo nổ thuật. Ở hắn trong tay trái, từng đạo linh pháp ngưng tụ ra, sau đó như mưa bắn về phía địch nhân dày đặc nhất chỗ. Băng, băng, ầm. Mấy đạo tiếng nổ mạnh truyền đến, cũng băng truy băng trúng thân thể của địch nhân, đã bị nhiệt huyết kích phát, trực tiếp nổ lên đến. Theo, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết thủy hợp với huyết nụ, hướng bốn phía phun tung tóe đi, đem ám long đường tu giả tiên đậy mặt và đầu cổ. Cái này băng bạo nổ thuật công kích thật sự là thật xấu xa. Ám long đường tu giả bị ô chí cái này một trận bạo tạc, lập tức hô được, con mắt không được cảnh giác hướng huyền long đường đoàn người nhìn lại, đâu còn có cái gì ý chí chiến đấu. Huyền Long Đường chúng tu giả thấy vậy, từng cái kích linh linh một mạch dùng mình. Ô chí loại này linh pháp, rất nhiều người thế, nhưng ký ức hãy còn mới mẻ a. Ô chí, là Ô chí. Huyền Long Đường chúng tu giả lập tức kích động, nhìn băng truy ở trong địch nhân gian bạo tạc, mọi người giống như là chứng kiến nhất hoa mỹ hoa lửa. Ở Huyền Long Đường thời điểm, Ô chí mục đích không phải sát nhân, sở dĩ băng bạo nổ thuật uy lực cũng không có phát huy được. Hiện tại thì bất động, băng truy từ địch nhân trong đám người nổ tung, Mỗi một lần đều có mấy người tử vong, trọng thương càng là vô số kể. Huyền Long Đường tu giả cái này một kêu đừng lo, Mã Thượng tướng Ám Long Đường tu giả ánh mắt hấp dẫn qua đây. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở ô trí trên người. Chỉ là, thân pháp của hắn huyền diệu, tốc độ nhanh đến vô cùng đỉnh, có rất ít người có thể thấy rõ hắn chân chính thân hình mà thôi. Tốc độ thật nhanh. Vô luận là Ám Long Đường tu giả, vẫn là huyền Long Đường tu giả, trong lòng đều là sợ khen không nốt. Trong lúc nhất thời. Ô Chí thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Ô Chí, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp phải. Ám Long Đường trong đám người, Sở Hạo Thần nhìn Ô Chí thân hình, tự mình lẩm bẩm. Ở trên người của hắn, bộc phát ra khí thế cường đại, trong hai tròng mắt càng là tràn ngập vô cùng chiến ý. Đối với ở Linh Võ Thí luyện trung thua ở Ô Chí, trong lòng của hắn vẫn luôn phi thường không cam lòng. Em gái ngươi a. Ô Chí chửi bới một tiếng, đâu còn dám tiếp tục làm náo động, thân hình của hắn nhất chuyển nhanh chóng biến mất đến huyền long đường trong đám người. Hắn nếu như lại kiêu căng như vậy mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ khiến ám long đường tu giả vây công. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, ô trí đình chỉ công kích, trong nháy mắt khiến những ám long đó đường tu giả ung dung rất nhiều. Không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ bằng hưu giống như lợn, một câu nói này quả nhiên là lời lẽ trí lý. Ô trí ở trong lòng nói rằng, đối với huyền long đường chúng tu người biểu hiện rất là bất mãn. Lấy hắn công kích thủ đoạn, Nếu là có huyền long đường tu giả bao phủ, chỉ sợ chỉ dựa vào một mình hắn, là có thể tướng địch người đánh tan, hắn linh pháp công kích thực sự quá quỷ dị. Được rồi. Hiện tại đang chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ô trí trong mắt bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, ở trong tay của hắn, liệt dương đao tỏ khắp ra từng cổ một nóng bỏng khí tức, hầu như muốn bốc cháy lên. Hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền đến nhân cấp cửu cấp, hơn nữa trong cơ thể nguyên khí hồn dày vô cùng, sớm đã có thể hoàn toàn phát huy ra trung cấp nguyên khí uy lực nhưng thấy hắn một cái bước ra, nhanh chóng nhằm phía một gã ám long đường tu giả, liệt dương đao trực tiếp vung chém tới, khí lưu nóng bỏng hướng đối phương cuộn sạch đi. hô! liệt dương đao bị bám một cổ tiếng do hú, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. tên kia tu giả căn bản là không kịp ngăn cản, một viên đầu lâu cũng đã bị ô chí chém xuống. một khang nhiệt huyết phun tung toát ra, ô chí trong tay trường đao vẩy một cái, lần thứ hai hướng một gã tu giả chém tới. liệt dương đao ở trong tay của hắn, giống như là một cái hỏa long một dạng ở trong địch nhân gian xê dịch lói ra đem từng cái địch nhân toi ở dưới đao trong cơ thể hắn nguyên khí tràn ngập uy thế ba đạo không gì sánh được liệt địa chém khí lưu cường đại thổi qua liệt dương đao trực tiếp bọc từng đạo hùng mang hướng ám long đường tu giả đánh tới cản trở tán loạn ô trí huyễn như một cái chiến thần một dạng một mạch giết đối phương tu giả sợ không nứt ô trí không nên cản đỡ ta tới cưới tính mệnh của ngươi đúng lúc này nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến đón lấy cùng bạo huy áp từ giữa không trung, phủ đầu hướng hắn dồn ép mà tới. Âu Chí trong con người lóe ra đạo đạo tinh mang, hắn thông suốt ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy tôn thiên trong tay bắt nổi một cây vừa dày vừa nặng trường thương, một mạch hướng cổ họng của hắn đâm tới. Tôn Thiên, ngươi cái này là muốn chết? Âu Chí tức giận không ngớt, hắn xem ở đối phương là lưu quý đám người bằng hữu mặt mũi, nguyên bản cũng không muốn cùng hắn tính toán. Thế nhưng đối phương đây là muốn mạng của hắn a. Âu Chí tu luyện qua sát tự quyết đối với sát khí cảm thụ phi thường nhạy cảm, huống chi từ tôn thiên trên người tán phát ra sát khí, mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. ở đấy mắt của hắn, ô chi cảm thụ được nồng nặc oán độc cùng tiêu hận, không biết mùi vị, lao tử rất xác định, cũng không có đắc tội người này a. ô chi ở trong lòng lật lên bạch nhãn, rất là khó chịu nói rằng, bất quá cái này tôn thiên nếu muốn chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. đối với hướng đưa mình vào tử địa người. Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái mặc người chém giết người. Chương 262, ảo giác quyết đấu. Ô Chí âm lãnh nhìn phát sắt mà đến tôn tuyên, đã đem người này xem thành người chết. Mắt thấy trường thương của đối phương thì sẽ đến nết hầu, trong con mắt của hắn đột nhiên nổ bắn ra một đạo hàn mang, toàn thân khí thế dâng cao, hùng hồn nguyên khí nhanh chóng rụng mãnh vào liệt dương trong đao. Đao kia ở nguyên khí bứt phát xuống, trực tiếp bắn ra từng đạo nóng bỏng hường mang. Hám thiên đánh. Ô Chí trầm thấp quát lên một tiếng. Liệt Dương đao một mạch hướng giữa không trung Tôn Thiên vút tới. Liệt Dương đao hiệp vô cùng ý thế, tựa như muốn đem ngày đó lay động một dạng, trên đao hồng mang càng là cuộn sạch ra, tựa hồ muốn đốt cháy tất cả. Ầm. Liệt Dương đao chém ở thanh trường thương kia trên, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Côn bạo nguyên khí bắt đầu khởi động, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía quét ngang đi, bá đạo tuyệt luân. Tôn Thiên trực tiếp bị đạn xạ đến giữa không trung, mà Ô Chí cũng cũng không hơn gì. Tôn Thiên là nhân giai cửu cấp tu giả, Thực lực cường đại không gì sánh được. Nhất là trường thương trong tay của hắn, chút nào đều không thua gì với Ô Chí Liệt Dương đao, mới vừa trong một kích, dĩ nhiên cân sức ngang tải Hai người binh khí đụng vào nhau, một cổ khí tức dày nặng xuyên thấu qua trường thương, một mạch hướng Ô Chí trong cơ thể vọt tới. Ô Chí chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cả người tựa như lập tức nặng như vạn cân một dạng, áp lực hầu như muốn đem người nghiền nát. Vững Như Thái Sơn. Ô Chí trầm quát một tiếng, Vững Như Thái Sơn phần mềm học mở ra, lập tức như một tọa như núi lớn, sừng sững tại chỗ không ngã. hắn nhìn thật sâu đối phương trường thương trong tay, trong lòng có chút kiên kỵ. Cái chui này trường thương không đơn giản a, bất quá vẫn không phải của ta đối thủ. Âu Chi tự tin ở trong lòng nói rằng. Sau đó khí thế của hắn hiện, huyễn chân bước triển khai, một mạch hướng đối phương phi nhào qua. Hắn trong nháy mắt vọt tới tôn thiên bên người, liệt dương đao quét ngang, trực tiếp hướng hắn chém tới. Tốc độ thật nhanh. Tôn thiên kinh hô một tiếng, trường thương nhất chuyển. Hướng liệt dương đao điểm tới, Ô Chí sao lại khiến hắn như ý? Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, nhất chiêu liệt địa chém bức bắn ra. ở trường đao trên, tỏ khắp ra nhất đạo hình cung đồ thị, một mạch hướng đối phương chém tới, phong hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tôn Thuyên hét lớn một tiếng, trường thương trên quần quần nổi lên một cổ phong hỏa thế, nên hướng ô Chí liệt dương đao. Hai người cuốn quít lấy nhau, trong nháy mắt đấu số 10 chiêu, Tôn Thuyên hoàn toàn bị áp tại hạ phòng, một mạch tức giận hắn gào khóc trực hiếu. Điều đó không có khả năng. Trong lòng của hắn không ngừng giống giận, thế nhưng, dù cho hắn thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, vẫn không thể thoát khỏi ô chí công kích. Nên kết thúc. Ô chí bỗng nhiên kêu một tiếng. Trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dâng lên, một mạch hướng liệt dương trong đao chạy đi. Một cổ phong nguyên lực tiến nhập liệt dương trong đao, đồng nhiên đem hơi thở nóng bỏng thôi phát đến mức tận cùng, hồng mang tràn ngập ở thân đao mặt ngoài. Tại nơi hồng mang bên ngoài, nhất đạo khí tức lạnh như băng không ngừng lưu chuyển, hoàn toàn cùng hồng mang đan vào một chỗ. Hoàn toàn không gặp nhau lưỡng cổ hơi thở đan vào một chỗ, chẳng những không có suy yếu liệt dương đau vì thế, ngược lại thay đổi càng thêm cuồng bạo. Cái gì? Tôn Thiên thấy vậy kinh hãi, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Đánh nửa ngày, ô trí thậm chí ngay cả chân chính thủ đoạn cũng không có thi triển ra, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được, từ ô trí trên trường đao cảm thụ được một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ. Ta tuyệt đối sẽ không thua, càng không thể nào bại bởi ô trí cái này dân đen Tôn Thuyên trong lòng không ngừng gầm hết lên, hắn vẫn khinh thường Ô Chí, sở dĩ cho dù là chết, hắn cũng sẽ không cúi đầu trước Ô Chí. Phần thiên cơn giận, hắn chợt quát một tiếng, trường thương trên bỗng nhiên bộc phát ra một cổ nồng nặng hỏa diễm, tựa như muốn đốt cháy tất cả mọi dạng, một mạch hướng Ô Chí quận xả đi. Hãm thiên đánh, chết đi. Ô Chí quát lệnh, trong mắt bộc phát ra gai mắt tinh mang, liệt dương đao mang theo nổi vô cùng ý thế, chém về phía Tôn Thuyên. Ầm. Hai người công kích lần thứ 2 đụng vào nhau phát sinh tiếng chấn động kịch liệt, tôn thiên không ngừng phun máu ra ngoài, gương mặt hầu như vặn mèo, đột nhiên điên cuồng cười lên ha ha, không biết mùi vị, ô chi liếc một cái, một bả tuyệt mệnh đao bắn ra, trực tiếp từ cổ họng của hắn chung đi xuyên qua, tôn thiên lúc này tổn thương nguyên khí nặng nề, đâu còn có thể chống đỡ cái này nhất đao, trực tiếp bị kết tính mệnh, thực sự là không thú vị, ô chi bất đắc dĩ than thở, tôn thiên thực lực tuy là rất mạnh, bất quá lại còn không có thả trong mắt hắn, hắn không đi nữa xem tôn thiên liếc mắt. Thân hình nhất chuyển, đánh về phía những thứ khác tu giả. Liệt dương đao đi ngang trời, cản trở tán loạn. Đột nhiên, hắn cảm thụ được một luồng khí tức nguy hiểm, trong lòng không khỏi khởi cảnh giác. Hắn trương nhãn hướng bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện có gì không ổn, thế nhưng, hắn lại biết, mình bị người để mắt tới. Sát khí khi có khi không, đối phương tựa hồ cũng ở trong do dự. Muốn giết ta? Đó là phải trả giá thật lớn. Ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó đánh về phía những người khác thế nhưng trong lòng cũng không có mất cảnh giác một cổ vô hình ba động ở trên chiến trường chăn ngập ô Chi cảm giác được một loại cổ quái cảm giác Di hoàn cảnh xung quanh tựa hồ có hơi đúng không Hảo cảm giác quen thuộc Ô Chi khẽ Di một tiếng lập tức phát hiện bất đồng đó lấy hắn thông suốt cả kinh không khỏi lớn tiếng chửi đới em gái ngươi a cái này hoàn cảnh xung quanh rất giống là ảo voi thuật a bất quá ảo giác thuật đến từ ảnh sát bí kỹ hắn đem bí kỹ giao cho đường ảnh Người này hảo giác thuật được từ nơi nào? Chỉ vì hắn đối với hảo giác thuật thực sự quá hiểu rõ, lập tức liền phát hiện không đúng. Nếu là hảo giác thuật, vậy thì nhìn một chút người nào lợi hại hơn? Ô chí thì thào một tiếng, hai tay một trận bấm tay niệm thần chú, một cổ vô hình ba động tỏ khắp hướng bốn phía. Hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai ở vô hình trung phát sinh biến hóa. Tuy là, hoàn cảnh vẫn là cái hoàn cảnh kia, lại đã hoàn toàn bất động. Ở nơi này cảnh tượng huyền ảo chung, ô chí bằng vào trong tay liệt dương đao đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không, có một tu giả là hắn đối thủ. Khi hắn đem tất cả đối thủ toàn bộ chém giết lúc, tâm thần thư giãn, hương phấn không thôi. Thế nhưng, đúng lúc này, cảnh tượng huyền ảo trung xuất hiện một sắc cơ, đưa hắn gắt gao phong tỏa lại, sau đó, một đạo nhân ảnh đột nhiên gây khó khăn, một mạch hướng sau lưng hắn yếu hại đâm tới. Ô Chí không hề có cảm giác, người nọ rất thoải mái đem Ô Chí một kiếm chém giết. Dám cao thủ, tâm trí thật không ngờ bạc nhược, không chịu nổi một kích. Chém giết Ô Chí bóng người kia chậm rãi hiện ra khuôn mặt, dĩ nhiên là một cái cực kỳ trẻ tuổi tu giả. ngươi từ chỗ nào học được cảo rất thuật? đúng lúc này, nhất đạo lời nói lạnh lùng ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn đung nhiên cả kinh. Ngươi nào? hắn vội vã quay đầu hướng nhìn bốn phía, nhưng nơi nào có thể phát hiện một bóng người? một lát sau, người nọ thở phào, lẩm bẩm nói ra, nguyên lai là mình hù dọa mình. trả lời ta. ô chi thanh âm vang lên lần nữa, một mạch đem người nọ hoảng sợ nhảy một cái cao ba thước ngươi là đang tìm ta sao? Ô trí từ chỗ tối đi ra, thân tình lạnh nhạt nhìn chăm chú vào đối phương. Cho đến lúc này, người nọ rốt cục phát hiện không đúng, hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn ô trí. Ngươi cũng là huyết sát đường nhân. Huyết sát đường. Nghe được ba chữ này, ô trí nhíu mày, tại sao lại nô ra một cái huyết sát đường? Trưng 263, đối chiến sở hạo thần. Ta không cần biết ngươi là cái gì đường, nếu muốn giết lao tử, liền phải làm cho tốt bị lao tử giết chuẩn bị. Lệnh rên một tiếng, trong tay Liệt Dương đao vung lên, trực tiếp đem người nọ chém giết tại chỗ. Người kia ẩn nút võ thuật, thế nhưng mặt đối mặt, hắn hoàn toàn không là đối thủ. Tô Chí lại lấy đao vung ra, đem ảo giác chém phá, hắn xuất hiện lần nữa ở trong chiến trường, chu vi đều tiếng hô giết rung trời, các loại tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Đây mới thật sự là thế giới, toàn bộ trong không gian di tán mùi máu tươi nồng nặc. Tô Chí mắt lạnh hướng bốn phía quét tới, chỉ thấy Huyền Long Đường tu giả đã chiếm thượng phong. Ám Long Đường Tu giả tuy là thực lực đồng dạng cường đại, nhưng là cùng Huyền Long Đường so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, hầu như hoàn toàn bị Huyền Long Đường đánh bẹp. Âu Chí lần thứ hai gia nhập vào trong chiến đấu, trong tay liệt dương đao cản trở tán loạn, càng thỉnh thoảng bắn ra từng đạo tuyệt mệnh ngao, nhất định chính là một cái thu gặt nhân mạng phản quan. Ám Long Đường Tu giả bị hắn giết sợ không nỡ. Đột nhiên, một cổ sát ý lạnh như băng tọt khắp mà đến, càng có một loại cường đại chiến ý tràn ngập ở trong đó. Âu Chí quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sở hạo thần đang đứng ở cách đó không xa, lãnh nạo nhìn chăm chú vào hắn. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Sở hạo thần chiến ý ngập trời nói rằng, từ trên người của hắn, càng là tản mát ra một cổ cường đại tự tin. Ô chí mắt lẽ liếc hắn một cái, rất là cao ngạo nói ra, ngươi không phải của ta đối thủ, tốt nhất không nên muốn chết. Sở hạo thần là cựu sắp tứ chất, lại có sở ra tài nguyên khổng lồ làm hậu thuẫn, hơn nữa có thiên giai công pháp huyền kim gió lôi đao hộ thân, tiến bộ có thể nói thần tốc. lúc này hắn cũng đã là nhân giai bắt cấp cảnh giới. Nghe được ô trí mà nói, sở hạo thần hai mắt đông lại một cái, trên người bộ phát ra nồng nặc tức giận, hung thần ác sát nhất trừng mắt ô trí. Hắn là sở gia thiên chi tiêu tử, luôn luôn cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, một cái nguyên bản bị xem thường hắn hoàng dân, bây giờ lại cũng dám coi rẻ hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Câu kia đấu một hồi phân thắng thua đi. Sở hạo thần nổi giận, lớn tiếng kêu lên, ở trong tay của hắn Huyền kim đao ở nguyên khí bức phát xuống, tản mát ra chói mắt kim mang. Một cổ thủy kim khí độ trên không trung tràn ngập, tràn ngập vô tận lực công kích. Vũ động càn khôn. Sở Hạo thần trợn quát một tiếng, huyền kim đao khuấy động thiên địa nguyên khí, làm cho cả thiên địa đều tùy theo tối sầm lại, bị bám bảng bạc phong mang, một mạch hướng Ô Chí chém giết đi. Thủy kim khí độ chém phá hư không, ở giữa không trung lưu lại từng đạo kim mang. Thật mạnh. Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, đối với Sở Hạo thần công kích cũng không khỏi không bội phục đến hắn tu luyện thiên giai công pháp nguyên bổn chính là thụy kim nguyên tố đang phối hợp thượng huyền kim đao uy lực đơn giản là như hổ thêm cánh mạnh kinh khủng ta có thể đánh bại ngươi một lần liền có thể đánh bại hai ngươi lần ba lần vô số lần ôn trí cười lớn một tiếng đồng dạng buộc phát ra cường đại ý chí chiến đấu gió thân thuật ở xung quanh thân hắn thanh phong suy phất sau đó cả người hắn đều dung nhập vào trong gió tựa như biến thành gió một phần tử nhẹ nhàng phiêu dạt Huyễn chân bước, phong nguyên tố vọt tới đôi trên đùi, đồng nhiên khiến tốc độ của hắn tăng vài lần. Cả người hắn như ảnh như điện, tại chỗ kéo từng đạo thật dài hư ảnh, dán sở hạo thần huyền kim đao, thông dòng ứng phó. Nè, tê hám thiên đánh, ô chí phi phát mà lên, trong tay liệt dương đao trực tiếp cuồn cuộn nổi lên nhất đạo khí lưu nóng bỏng, hướng sở hạo thần cháy đi qua. ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng vươn tiêu, dước lấy mọi người chung quanh ghé mắt. Đây là thuộc về thiên giai công pháp va chạm. Hai người đã sớm đem tự mình tu luyện ra nguyên tố dung nhập vào trong công kích. Võ phá thương khung. Liệt địa chém.